Tôn Mẫu Văn nhớ tới chính mình từ nhỏ đau đến đại nữ nhi không có, trong lòng liền một trận khổ sở. Vị này phu nhân, nhà ta thêu thêu đều đã đi, này chỉ là nàng một cái di nguyện, hơn nữa nàng cũng sẽ không trở về, ngươi nữ nhi vẫn là ngụy đồng duy nhất thế tử. Vị này lao ra, ngươi không cảm thấy các ngươi ý tưởng thực hoang đường sao? Nhà ta nhã thu cùng ngụy đồng đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nóng nối, ngươi xác định nàng di nguyện chính là cái này sao? Ngươi có hỏi qua sao? Những việc này chúng ta trước không nói chuyện, xem Ngụy Đồng chính hắn lựa chọn, nếu hắn muốn lựa chọn cưới, ta đây gia nhã thu liền sẽ không gả cho, từ đây lúc sau chúng ta hai nhà lại vô liên quan. Tôn Lệ Hoa, Trần phu nhân, Đồng Nhi khả năng này một hai ngày liền sẽ trở lại, chuyện này ta đã sớm đã cùng hắn đi qua tin thương lượng quá. Ngụy phu nhân, ta nãy một đường tàu xe mệt nhọc gấp trở về, cũng có một ít mệt mỏi, liền không lưu các ngươi ở nhà ta ăn cơm. các người bên kia cũng có phần biết, hẳn là không cần ta chuẩn bị đi. Tôn Lệ Hoa thấy Bạch Lan đem nói đến như thế trực tiếp, nơi nào còn sẽ ra mặt giãy lưu lại. Kỳ thật nàng đối Trần Nhã Thu ấn tượng đều còn man không tồi, hơn nữa Nhã Thu cũng là một cái thực tốt giúp đỡ. Hải ngoại sinh ý những cái đó, hết thảy nàng đều xem ở trong mắt, đồng nhiên nếu là cưới Trần Nhã Thu, khẳng định có thể làm cho bọn họ hải ngoại sinh ý nâng cao một bước. Rốt cuộc người một nhà khẳng định là so người ngoài sử dụng tới muốn yên tâm nhiều, nhưng là thêu thêu rồi lại là chính mình từ nhỏ đau đến kế hoạch lớn nữ nhi giống nhau đối đãi, chính là cho nàng một cái danh phận. Người lại cũng chưa về, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Nang Liên không rõ, Bạch Lan vì cái gì vẫn luôn phản đối chuyện này. Chương 314 Bước cưới hai. Ngụy Đông ở nhận được nhà mình mẫu thân thư tín lúc sau, xem xong rồi tin chung nội dung cảm thấy có chút hoang đường, vội vàng xử lý trong tay Sự Tình. "Cứu cứu, có một chuyện ta tưởng Thỉnh ngươi hỗ trợ, phiền toái ngươi cùng ta đi một chuyến Đảo Nguyên thôn đi." Hứa Hoành Bân có chút khó hiểu nhìn vội vàng tới hắn trong phủ Ngụy Đồng. "Ngụy Đồng, Sự Tình gì cứ như vậy cấp, như thế nào còn muốn đi một chuyến Đảo Nguyên thôn?" Ngụy Đồng đem Sự Tình ngọn nguồn toàn bộ đều cùng Hứa Hoành Bân giải thích một lần. Hứa Hoành Bân cảm thấy chuyện này hình như là có một ít hoang đường. Hứa Hoành đi, ta thỉnh cái dạ đi theo ngươi đảo Nguyên thôn đi một chuyến. Hứa Hoành Bân là Tôn lão thái gia thu nghĩa tử, Hứa Hoành Bân bị thu làm nghĩa tử lúc ấy đã hiểu chuyện, hắn không biết hắn cha rốt cuộc là trêu chọc người nào, cũng may hắn may mắn còn sống. Lúc trước bị Tôn lão thái gia thu làm nghĩa tử thời điểm, Tôn lão thái gia không có nói qua làm hắn sửa họ, cho nên hắn liền vẫn luôn bảo lưu lại trước kia tên. Hắn vẫn luôn nỗ lực đọc sách, đương quan lúc sau, hắn cũng không có vâng bạn. Hắn biết hắn dù sao cũng là Tôn lão thái gia nghĩa tử, có năng lực lúc sau, chính mình ở Tôn gia cách đó không xa mua một đống tử tòa nhà, hai nhà quan hệ vẫn là cùng thường lui tới giống nhau hảo, Tôn gia sinh ý thượng sự tình, hắn có thể giúp đỡ, giống nhau đều ở phía sau giúp đỡ. Tôn Mậu Văn đối Hứa Hoành Bân cũng rất là tôn kính, Hứa Hoành Bân cũng minh xác tỏ vẻ quá sẽ không theo Tôn Mậu Văn tránh Tôn gia một phần gia sản. Cho nên hai huynh đệ ở chung lên rất là không tồi. Hứa Hoành Bân mới ra môn không bao lâu, trực tiếp vác một cái mặt đi đến. Ngụy Đông nhìn đến bộ dáng này Hứa Hoành Bân, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái dự cảm bất hảo, "Cứu cứu, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nói ra đi xin nghỉ sao?" Ngụy Đông, "Chuyện này, Cứu Cứu có lẽ không thể đi theo ngươi đảo nguyên thôn, ta bị phái đi địa phương khác có một số việc muốn làm, bất quá ta có thể viết phong thư, ngươi đem này tin cho ngươi tiểu Cứu cùng ngươi nương nhìn một cái." Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có này đó." Ngụy Đông cười khổ một chút, "Cứu cứu, không có việc gì, rốt cuộc chuyện của ngươi quan trọng, ngươi cho ta viết một phong thư đi, hảo hảo khuyên nhủ ta nương cùng ta tiểu Cửu, ta đáp ứng quá nhã thu nhất sinh nhất thế nhất song nhân." Ngụy Đông tiếp nhận hứa hoành bân hai phong thư lúc sau vội vàng truy ở trong lực, cưỡi lên mã, liền hướng Đào Nguyên thôn chạy đi, vốn dĩ muốn 6 7 thiên lộ trình, kết quả bị hắn xúc thành 3 ngày liền đến Đào Nguyên thôn. Ngụy Đồng Phong trầm mệt mỏi trực tiếp đi Trần Gia nhìn một chút Trần Nhã Thu, cũng an ủi nàng nói, chuyện này giao cho hắn tới xử lý, hắn nhất định sẽ không đồng ý cái hoang đường ý tưởng. Trần Nhã Thu nhìn bộ dáng này Ngụy Đồng rất là đau lòng, "Ngụy ca ca, ta tin tưởng ngươi." "Hảo, chờ ta đi xử lý chuyện này, xử lý xong lúc sau, ta liền thỉnh bà mối tới cửa tới nhà ngươi cầu hôn, chúng ta hảo điểm đem việc hôn nhân định ra tới." "Hảo, ta chờ ngươi." Ngụy ca ca ngươi, như vậy mệt, bằng không trước nghỉ ngơi một lát đi. Không cần, sớm một chút giải quyết, ngươi cũng có thể an tâm xuống dưới. Ngụy Đông An hủy quá nhà mình thân thân tiểu tức phụ lúc sau, trực tiếp đi vào cách vách sân. Tôn Lệ Hoa thấy chính mình nhi tử trở về, vội vàng đón đi lên, "Ngươi nhịn, như vậy tiểu tụy, ngươi là trên đường không có nghỉ ngơi tốt sao? Đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi." "Nương, ta hiện tại còn không mệt." Chúng ta đem biểu muội sự tình cấp giải quyết hảo, ta mới có thể có tâm tư ngủ." Tôn Lệ Hoa thấy Ngụy Đồng nhắc tới Tôn Thiều Thiều sự tình, trên mặt cũng có một tia rối rắm, không biết nên như thế nào lựa chọn. Tôn Mẫu Vân nghe được có người bẩm báo Ngụy Đồng đã trở lại, vội vàng từ chính mình phòng chạy tới đại sảnh. Chương 315 bước cưới 3. Ngụy Đồng từ chính mình trong lòng ngực đem hứa hoành bân viết tin đưa cho hai người, đây là cứu cứu viết cho các ngươi tin. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo xem vừa thấy, sau đó đánh mất cái này ý niệm. Tôn Mẫu Văn nhìn Hứa Hoành Bân thư tiến sau, tức giận trực tiếp xé bỏ, "Ngụy Đồng, từ nhỏ đến lớn, chính ngươi nói nói ta này cái này đừng, cứu cứu có đau hay không ngươi, ngươi biểu muội hiện tại đều đã đi, ngươi chẳng lẽ liền bộ dáng này, một cái danh phận đều không thể cho nàng sao? Nàng cũng sẽ không quay dày đến ngươi cùng Nhã Thu hai người." Di Ngọc Liên nghe được nhà mình tướng công nhắc tới chính mình nữ nhi, tia nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới, "Nguy Đồng, đương mợ cầu ngươi hảo sao? Ngươi liền cấp thêu thêu nàng một cái danh phận, nàng từ nhỏ đến lớn duy nhất nguyện vọng chính là gả cho ngươi, trở thành thê tử của ngươi." Nàng sinh thời không có thể hoàn thành, ta muốn cho ngươi giúp nàng hoàn thành, tựa như ngươi cứu cứu nói, ngươi chỉ là cho nàng một cái chính thê danh phận. Tuần nữa Thêu Thêu nàng cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi cùng Nhã Thu hai người sinh hoạt. Di Ngọc Liên càng nói càng thương tâm, hồi tưởng khởi đã từng chuyện cũ, trực tiếp là khóc lóc cấp Ngụy Đồng quy xuống. Ngụy Đồng, tính mợ cậu ngươi, hảo sao? Tôn Mẫu Văn thấy nhà mình thê tử như vậy, cũng cấp Ngụy Đồng quy xuống. Ngụy Đồng, cứu cứu cả đời này không có cầu quá bất luận kẻ nào, nhưng Thêu Thêu nàng là ta từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay nữ nhi. Ta thật sự tưởng giúp nàng đem cái này di nguyện cấp hoàn thành, làm nàng ở dưới hào an tâm, ngươi phải biết rằng, chúng ta hai vợ chồng liền theo theo thi cốt đều tìm không trở lại, ngươi có thể hay không thông cảm một chút chúng ta làm phụ mẫu đau tâm. Ngụy Đông biết chính mình cậu mợ thập phần yêu thương tôn đều đều, nhưng là thật không nghĩ tới sẽ vì nàng làm được cái này phấn thượng, dù sao cũng là chính mình cứu cứu cùng mợ, đồng thời lại là yêu thương chính mình người. Không có khả năng thật sự làm cho bọn họ vẫn luôn quỷ, Ngụy Đồng muốn đem hai người nâng dậy tới. Kết quả hai người chết sống cũng không chịu liền, thế nào cũng phải làm Ngụy Đồng đồng ý cấp Tôn Thêu Thêu một cái chính thê chi danh. Tôn Lệ Hoa cũng bị chính mình đệ đệ cùng đệ muội hành động cấp khiếp sợ tới rồi, Đồng Nhi, bằng không ngươi liền đáp ứng ngươi cứu cứu cùng mượn đi, rốt cuộc kia chẳng qua là một cái danh phận, hơn nữa Thêu Thêu đều đã đi, cũng sẽ không chen chân ngươi cùng nhã thu hai người chi danh. Ngươi hảo hảo khuyên nhủ nhã thu, làm nàng rộng lượng một chút. Nương, cứu cứu, mẹ, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Di Ngọc Liên nhìn về phía Tôn Lệ Hoa nói, đại tỷ, theo theo cùng ngươi tới này đảo nguyên thôn, chúng ta đều không phản đối, rốt cuộc đó là nàng chính mình muốn đi theo ngươi tới, này có lẽ chính là nàng mệnh. Ta cầu ngươi, ngươi thế nàng nói nói mấy câu đi, rốt cuộc nàng cũng là ngươi từ nhỏ đương nữ nhi giống nhau yêu thương người. Tôn Lệ Hoa không có cách nào cũng quy xuống, "Đồng Nhi, ngươi biểu muội tâm tư, ngươi vẫn luôn đều biết, ngươi liền viên nàng cái này gì nguyện đi." Ngụy Đồng thống khổ nhìn quỳ gối chính mình trước mặt ba người, đều là chính mình thân nhất người, đều đã làm được loại này phân thượng, "Nương, cứu cứu, mợ, các ngươi mau đứng lên đi, ta đáp ứng." Ba người nghe được Ngụy Đồng đáp ứng rồi xuống dưới, trực tiếp là đứng lên. Di Ngọc liên lôi kéo Ngụy Đồng tay nói, "Ngụy Đồng, mợ biết ngươi thực khó xử." Nhưng là cũng đừng trách mợ. Chúng ta cũng không có bao lớn yêu cầu, chỉ cần ngươi cấp theo theo một cái danh phận là được. "Đã biết, mợ." Ta có chút mệt mỏi, ta tưởng trước đi xuống nghỉ ngơi. Ngụy Đông hiện tại không biết nên như thế nào đi đối mặt Trần Nhã Thu, rốt cuộc hắn vừa mới chính là lời thề son sắt đáp ứng nàng sẽ đem chuyện này xử lý tốt, kết quả xử lý kết quả là cái dạng này, thật sự không biết Nhã Thu có thể hay không tiếp thu được. Ngụy Đông trở lại chính mình phòng rửa mặt chải đầu một phen lúc sau, ngẫm lại vẫn là sớm một chút đem kết quả này cùng Nhã Thu nói nói, kỳ thật hắn nương nói rất đúng, biểu muội đã đi, nước biển như vậy thông, có thể cứu đi lên khả năng tinh, cơ hội bằng không, về sau cũng sẽ không có người tới chen chân nàng cùng Nhã Thu hai người chi gian cảm tình. Chương 316 bước cưới 4. Ngụy Đông tuy rằng hiện tại rất mệt, nhưng là lại không có một chút buồn ngủ, trực tiếp đi vào cách vách trần gia. Chỉ thấy Bạch Lan, Ngụy Đồng, Trần Nhã Thu ba người ngồi ở trong đại sảnh mặt không biết nói cái gì chê cười, Nhã Thu cười thực vui vẻ. Trần Nhã Thu là đối mặt Bạch Lan mà ngồi, cũng không biết có người tiến vào, Bạch Lan thấy Ngụy Đồng tiến vào không nói gì thêm, nàng hiện tại xem Ngụy Đồng biểu tình liền biết sự tình không thành. Nhã Thu, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, phiền toái ngươi ra tới một chút. Nương, ta cùng Ngụy ca ca nói nói mấy câu. Đợi chút lại tiến vào cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đi thôi. Nhã Thu, nhớ kỹ cha mẹ nói, đừng ủy khuất chính mình. Hảo, ta biết. Trần Nhã Thu cùng Ngụy Đồng đi vào mặt sau đình học, gió, Ngụy ca ca, ngươi có nói cái gì nói thẳng đi, ta đều có thể chịu nổi. Nhã Thu, thực xin lỗi, chuyện này ta tranh thủ qua, chính là ta nương, ta cứu cứu, mẹ, bọn họ ba người đều quỳ gối ta trước mặt. cũng chỉ muốn cho ta cấp theo theo một cái danh phận, ta nghĩ rốt cuộc Theo Theo đã đi, cho nàng một cái danh phận liền cho nàng một cái đi, chuyện này là làm ngươi bị một ít uy khuất, nhưng là nàng người đều đi, cũng sẽ không chen chân đến chúng ta hai người chi gian, ta hy vọng ngươi đừng để ý, cũng đừng giận ta. Hảo sao? Trần Nhã Thu nghe được lời này, tâm thật lạnh thật lạnh, kỳ thật nàng hiện tại đột nhiên có chút hâm mộ Tôn Đều Đều, có một cái như vậy hái nàng cha mẹ cùng một cái cô cô đều có thể vì nàng quý gối người khác trước mặt, cầu cho nàng một cái danh phận, kỳ thật chính mình cha mẹ đối chính mình cũng rất không tồi. Ngụy Kaka, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, chuyện này ta tưởng hảo hảo suy nghĩ một chút, có một số việc không phải nói một câu thực xin lỗi, ta nói một câu không quan hệ, nó có thể qua khứ, chuyện này, nó sẽ là trong lòng ta một cái thứ, như thế nào cũng rút không xong. Nhã Thu, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, là ta thực xin lỗi ngươi. Đến lúc đó, Sính Lễ ta sẽ lại cấp đến phong phú một ít, xem như xin lỗi ngươi. Ngươi phải biết rằng, lòng ta chỉ có ngươi một người, cho nàng danh phận, nhưng là nàng vĩnh viễn đều sẽ không đi vào trong lòng ta, hơn nữa nàng cũng sẽ không chen chân chúng ta hai người cảm tình. Ngụy Ca Ca, việc hôn nhân về sau cũng đừng nhắc lại, xem như chúng ta có duyên không phần đi. Nhã Thu, liên vì chuyện này, ngươi xác định muốn từ bỏ hai chúng ta chi gian cảm tình sao? Ngụy Ca Ca Có chút khảm, ta không qua được. Có cái gì không qua được, nàng chính là một cái người chết, chiếm một cái danh phận, hơn nữa nàng cũng sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi có cái gì không qua được. Ta cũng đã đáp ứng cho ngươi nhiều bổ một ít xính lễ lại đây, xem như cho ngươi bổi thường. Nguy ca ca, ngươi hảo hảo bình tĩnh một chút đi, ta cũng tưởng hảo hảo ngắm lại, chúng ta việc hôn nhân tạm thời trước đừng nói nữa. Nhát thu, ngươi nếu muốn tới khi nào, ít nhất đến cho ta một cái kỳ hạn đi, rốt cuộc chúng ta đều đã tới rồi thành thân tuổi tác. Nguy ca ca, nếu ngươi nếu là sốt ruột thành thân nói, ngươi có thể đi tìm người khác. Nhã thu, ngươi rõ ràng biết ta thích chính là ngươi, ngươi thế nhưng còn nói loại này lời nói. Nhìn dáng vẻ chúng ta đều yêu cầu bình tĩnh, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, nếu ngươi nếu là không đồng ý, ta cũng chỉ có thể nói chúng ta là có duyên không phận, nếu ngươi nếu là đồng ý. liền cho ta đi một cái tin, ta sẽ so sớm định ra sính lễ lại nhiều hơn thượng hai thành, xem như cho ngươi bồi thường. Không cần suy nghĩ, ta lựa chọn buông tay, về sau hai ta ai cũng không quen biết ai. Trần Nhã Thu, ngươi như thế nào liền như vậy quật đầu? Cùng một cái người chết chó so đo, ngươi cảm thấy ngươi không biết xấu hổ sao? Có mặt sao? Ta đều đã nói, sính lễ ta sẽ nhiều cấp một ít, ngươi tổng không có khả năng làm ta đương một cái người nói không giữ lời đi. Ngụy Kaka, ngươi không thể thất tín cho ngươi cứu cứu mẹ bọn họ, ngươi là có thể thất tín với ta, lúc ấy ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Đây là ngươi xử lý kết quả, ngươi làm ta lấy bộ dáng gì danh nghĩa gả qua đi, bình thê, nói ra đi đều trăn trọng, ta một cái người sống so bất quá một cái chết đi người, ta đi kinh thành, ngươi làm cho bọn họ thấy thế nào ta? Còn có trên thế giới này mà sự tình gì đều có thể phát sinh, ngươi xác định Tôn tiểu thư liền thật sự đi. Nếu nàng nếu là tồn tại đã trở lại, làm ta muốn xem các ngươi lùng tình mật ý sao? Ngươi đáp ứng ta nhất sinh nhất thế một đôi người đâu? Nhát thu, hãy như vậy thâm, theo theo nàng còn có thể tồn tại hy vọng thực sao vời, ngươi đừng như vậy cực đoan hảo sao. Nếu nàng nếu là đã trở lại, cùng lắm thì ta cho nàng một phong hưu thư. Trước 317 bước cưới 5 Nguy ca ca, mặc kệ nói cái gì, ngươi đều không cần nhiều lời. Đến lúc đó ngươi cho nàng một phong hưu thư, hiện tại lại cho nàng một cái danh phận, kia còn có cái gì ý nghĩa, không phải thực mâu thuẫn sao? Nhã Thu, ngươi hảo hảo bình tĩnh một chút, hồi tưởng một chút ta hôm nay cùng ngươi lợi nói, ba ngày lúc sau, ta sẽ phái bà mối tới nhà ngươi cầu hôn, đến lúc đó ngươi cùng ngươi lại tỷ đồng thời xuất giá, như vậy ở trong thôn mặt cũng không thiếu là một câu chuyện mọi người ca tụng. Chân Nhã Thu trong lòng bực bội liền một câu cũng không nghĩ nói. trực tiếp là xoay người rời đi. Ngụy Đồng thấy Trần Nhã Thu không phản ứng chính mình cũng không tức giận. Trần Nhã Thu trở lại đại sảnh, thấy nhà mình cha mẹ, còn ở trong đại sảnh mặt Trần nàng, một phen ôm Bạch Lan khóc lên. Bạch Lan nhìn trong lòng ngực khóc đến như thế thương tâm lợi, được rồi, đừng như vậy thương tâm, mặc kệ sự tình gì đều nghĩ thoáng một chút, có thể ở bên nhau liền ở bên nhau, không thể ở bên nhau, quen biết là một loại duyên phận, nếu ngươi nếu có thể tiếp thu được nói Ngươi cũng có thể gả cho Ngụy Đồng, chúng ta đều tôn trọng ngươi ý kiến." Trần Nhã Thu đem vừa mới ở đình hóng gió Ngụy Đồng cùng nàng lời nói hướng Bạch Lan toàn bộ đều giảng thuật một lần. "Nương, ta không nghĩ gả cho Ngụy ca ca, hắn nói 3 ngày lúc sau sẽ phái bà mối lại đây cầu hôn, ta nghĩ ra đi chơi một đoạn thời gian, giải sầu." Ta không nghĩ lại nhìn đến hắn. "Ngươi một nữ hài tử ra, có thể đi nơi nào? Bên cạnh lại không ai bồi." Bằng không ngươi đi nhã kiểu nơi đó đi, nhã kiểu nàng ở Nhữ Dương thành. Hảo, mặc kệ đi nơi nào, ta đều không có ý kiến. Nương, ta tưởng hiện tại liền xuất phát, ta thật sự không nghĩ lại đãi ở chỗ này, cũng không nghĩ tái kiến hắn. Hành, nghe ngươi, ta làm Trần Sâm cùng Trần Lâm cùng nheo hộ tống ngươi đi nhã kiểu nơi đó, thuận tiện ngươi cũng có thể giúp nàng chia sẻ một chút sự tình. Hảo. Đi về trước thu thập mấy bộ quần áo. có cái gì muốn mang, đem đổ vật toàn bộ đều trang ở cái này nhẫn bên trong. Nương, đây là thứ gì? Đương nhiên là thứ tốt, ngươi tích một giọt huyết ở mặt trên về sau, nó liền thuộc về ngươi chuyên chúc vật phẩm. Cũng chỉ có ngươi một người có thể lấy được xuống dưới. Như vậy thần kỳ. Ngươi về phòng thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Nhã thu trở lại phòng, thu thập mấy bộ quần áo của mình. Nương, ta đổ vật đều thu thập hảo, cũng không có gì muốn thu thập. Ngươi hiện tại khiến cho Trần Sâm Sinh cùng Trần Lâm đưa ta đi tiểu mộ nơi đó đi. "Hảo, tới rồi bên kia, Nhã Kiểu sẽ cho ngươi giải thích hết thảy sự tình, an tiết ngươi trở về sao?" "Lại xem đi, nếu nếu là hắn còn ở nói, ta liền không trở lại, nếu hắn nếu không ở, ta liền trở về, đại tỷ việc hôn nhân ta hẳn là đuổi không trở lại, đây là ta cấp đại tỷ chuẩn bị đồ vật, hiện tại phiền toái nương giao cho đại tỷ, thay ta hướng nàng nói tiếng thực xin lỗi." Không có thể chính mắt nhìn thấy nàng thành thân. Yên tâm đi, nhã chi nàng sẽ lý giải ngươi. Ngụy Đông không biết, lúc này ở đây gặp mặt sẽ là bọn họ cuối cùng một lần thấy, lần sau tái kiến thời điểm, đã là đã nhiều năm lúc sau. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Đông liền tới đến Trần gia, muốn hảo hảo lại khuyên nhủ Trần Nhã Thu, lại từ Bạch Lan trong miệng biết được Trần Nhã Thu đã rời nhà đi ra ngoài, tất cả mọi người không biết nàng đi nơi nào. Ngụy Đông biết được Trần Nhã Thu rời nhà trốn đi, trong lòng cũng phi thường nóng nóng. Đối với Bạch Lan Quác, nàng một cái nhược nữ tử, các ngươi nhiều người như vậy, như thế nào liền không có một người coi chừng nàng đâu? Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ các ngươi trong lòng liền không thương tâm không khổ sợ sao? Nàng không phải ngươi thân sinh nữ nhi sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Không đúng, các ngươi hẳn là biết nàng đi nơi nào, cho nên các ngươi mới có thể như vậy bình tĩnh. Nàng đi đâu? Nhanh lên nói cho ta. Ngụy công tử, nhà ta Nhã Thu đi nơi nào, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nàng là vị hôn thê của ta, như thế nào không có quan hệ? Không phải đâu, ngươi vị hôn thê không phải kia Tôn Thiều Thiều sao? Ngươi không thôi kinh đáp ứng phải cho nàng một cái chính thế danh phận sao? Ngươi đem nhà ta Nhã Thu đặt chỗ nào? Ngươi làm nàng lấy cái dạng gì thân phận đi gả cho ngươi? Cái này mấu chốt Ngươi trả lại cho ta chỉnh ra những việc này ra tới, ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chẳng lẽ không đúng sao? Thiều Thiều nàng đã đi, không ai có thể chen chân ta cùng Nhã Thu chi gian cảm tình. Chương 318 còn số 1. Ngụy công tử, ngươi không phải đã đem ngươi đáp ứng cưới Tôn Thiều Thiều vì chính thể tin tức truyền quay lại kinh thành sao? Khả năng quá 2 3 thiên, này tin tức cũng đã ở kinh thành nổ tung đi. La Ngày hôm qua ta cũng đã đem tin tức truyền quay lại đi, nhưng là chuyện này cùng Nhã Thu rời nhà trốn đi có quan hệ gì sao? Hơn nữa cứu cứu cùng mợ bọn họ cũng đáp ứng ta không cần đại làm, chỉ là cấp biểu muội một cái danh phận mà thôi. Cứ hỏi Đàng Hoàng vẫn là Nhã Thu nàng nha, ta còn đáp ứng nhiều cho nàng hai thành sính lễ coi như bồi thường, này còn chưa đủ sao? Ngụy công tử, tiền có thể mua hồi cảm tình sao? Dùng tiền mua tới cảm tình, ngươi lại tin tưởng sao? Ngụy công tử, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi. Cái gì tin tức? Ngươi biểu muội con sống, 10 ngày lúc sau, ngươi có thể phái người đi Như Dương thành cảng tiếp nàng. Cái gì? Sao có thể? Như vậy thâm nước biển, nàng sao có thể còn sống? Tự nhiên là có người cứu nàng. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người kỳ thật rất sớm thời điểm cũng đã đã biết, rốt cuộc nàng ở nàng mua đệ nhất con thuyền thượng là trang có cả mạ giáp. Dác Sơn từ sinh ra chính là một hải tặc, hắn biết bơi tự nhiên là thập phần hảo, cho nên hắn vẫn luôn ở trong biển cấp Tôn Thếu Thếu độ khí, mới tránh cho Tôn Thếu Thếu bị nước biển chết đuối khả năng. Cuối cùng Dác thấy tạm tư đế quốc quân đội vừa ly khai, liền trực tiếp ra kia con thuyền đi vớt hấp phong hào, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ đem nhà mình lệ đệ, đệ cùng Tôn Thếu Thếu cứu đi lên. Tôn Thếu Thếu nghe lén đến hải tặc đối thoại, biết được kia con thuyền sẽ tự động rời đi. Sấn mọi người không chú ý thời điểm chuẩn em tới rồi trên thuyền. Bạch Lan rất rộng lượng nói một tiếng, "Chúc mừng. Trần phu nhân, chuyện này, Nhã Thu nàng biết không?" "Ta đều biết, nàng tự nhiên là biết đến. Ngày hôm qua ngươi vì cái gì không cùng ta giảng? Nếu ta nếu là biết biểu muội còn sống, ta khẳng định sẽ không đáp ứng số dưới. Chuyện này là Nhã Thu làm ta gạn không nói, nàng muốn nhìn ngươi lựa chọn như thế nào." Ở Bạch Lan trở về cùng ngày, Bạch Lan cũng đã cùng Trần Nhã Thu nói tin tức này, Trần Nhã Thu muốn nhìn Ngụy Đồng rốt cuộc là lựa chọn như thế nào, cho nên mới không cho nàng nói ra đi. "Ngụy công tử, ngươi lựa chọn thật đúng là chính là làm người mở rộng tầm mắt ta." "Trần phu nhân, chuyện này có thể trách ta sao? Ngươi nếu là sớm một chút nói ra, ta ngày hôm qua là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng ta nương bọn họ thỉnh cầu. Ngươi có biết bọn họ ba người quỳ trước mặt, làm ta cấp thêu thêu một cái danh phận" Ta liền suy nghĩ như vậy thâm nước biển, người cũng không có khả năng lại trở về, dù sao cũng sẽ không có người chen chân với ta cùng Nhã Thu hai người chi gian. Ta mới đồng ý chuyện này, chính là ngươi hôm nay lại nói cho ta, biểu muội còn sống, này với ta mà nói, chẳng lẽ không phải một cái đả kích sao? Ngụy công tử, ngươi giải thích nhiều như vậy lại có ích lợi gì? Nhã Thu nàng hiện tại tâm đã chết, đối với ngươi không ôm, có bất luận cái gì hy vọng? Ngươi vẫn là sớm một chút hồi kinh chuẩn bị ngươi cùng Tôn Thiều thêu hai người việc hôn nhân đi. Chúng ta chúc ngươi hạnh phúc. Còn có chúng ta sở hữu hợp tác đến đây gián đoạn, lều lớn ta sẽ đem ngươi rút về tới, những cái đó ta cung cấp quả mầm ta cũng sẽ toàn bộ rút về tới, thủ địa là ngươi mua, chính ngươi lưu trữ là được, ngươi tưởng loại cái gì liền loại cái gì, pha lê hợp tác ta cũng sẽ bỏ chạy, ngươi đừng nói những cái đó bí phương ngươi cũng đã biết, có một thứ các ngươi cũng không rõ ràng. ta sẽ đem như vậy đồ vật rút về tới, nếu ngươi nếu có thể nghiền cứu ra tới, đó là các ngươi chính mình bản lĩnh, ta về. Sau sẽ ở nơi khác xem một cái pha lê sưởng. Trần phu nhân, ngươi nhất định phải đem sự tình làm như vậy tuyệt sao? Không phải ta làm tuyệt, nay hết thảy đều chỉ có thể nói chính ngươi lựa chọn sai rồi, nói nữa, không, có ta vài thứ kia phía trước, ngươi không phải hảo hảo sao? Chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. cũng chúc ngươi cùng Tôn tiểu thư Bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Ngụy công tử, ta tưởng chúng ta chi dàn cũng không có gì hảo thuyết. Ngươi vẫn là sớm một chút trở về đem tin tức tốt này nói cho ngươi nương cùng ngươi cữu cữu, mợ bọn họ đi, ta tin tưởng bọn họ khẳng định là thập phần vui nghe thấy cái này tin tức tốt. Chương 319 còn sống 2. Ngụy Đông cuối cùng không biết là như thế nào tử ra Trần gia Trần gia đại môn, đi vào cách vách sân. Tôn Lệ Hoa nhìn nhà mình nhi tử thất hồn lạc phách bộ dáng, có chút lo lắng dò hỏi: "Đồng Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhã Thu nàng còn sinh ngươi khi sao?" Nhã Thu đã rời nhà đi ra ngoài, ta cũng không biết nên thượng chạy đi đâu tìm nàng. Bất quá có một cái tin tức tốt, ta tin tưởng các ngươi nghe xong hẳn là sẽ cao hứng. Cái gì tin tức tốt? Vừa mới Trần phu Ú nhân cùng ta nói biểu muội còn sống, 10 ngày lúc sau là có thể tới Nhữ Dương thành cảng. Các ngươi có thể phái người đi tiếp nàng. Cái gì? Đây là thật vậy chăng? Trần Phú Nhân rốt cuộc là làm sao mà biết được? Nàng làm sao mà biết được, nàng cũng không chịu theo ta nói. Hơn nữa ta cùng nàng hợp tác, nàng toàn bộ đều đã rút về. Có phải hay không thật sự, ngươi phái người đi như Dương Thành Cảng Thủ chẳng phải sẽ biết. Nương, ta có chút mệt mỏi, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, không cần cứ gọi người làm ta lên ăn cơm. Ta đối bụng tự nhiên sẽ lên. "Hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi theo ngươi cứu cứu, mượn bọn họ nói tin tức tốt này, đợi khi tìm được Theo Theo lúc sau, chúng ta liền hồi kinh chuẩn bị các ngươi việc hôn nhân, rốt cuộc chuyện này đã là thông tri kinh thành." "Nương, tùy tiện chính ngươi như thế nào an bài đi." Ngụy Đồng nghĩ dụ sao cưới đến không phải Trần Nhã Thu, cưới ai đều giống nhau. "Hành, chờ ngươi tỉnh ngủ lúc sau hảo hảo thu thập một chút, chờ nhận được ngươi biểu muội." Chúng ta liền hoài kinh. "Tùy tiện ngươi." Trần Dự nhìn về phía Bạch Lan nói, "Ngươi thật sự đem Ngụy Đồng Sở hữu hợp tác đều rút về tới, trong đó Pha Lê xưởng còn có cao trách một phần cổ ở bên trong đâu." Ngụy Đồng rõ ràng biết Tôn Thiêu Thiêu còn sống, cũng đã trở về, cũng không nói gì thêm muốn ngăn cản. Lá thư kia chạy vào kinh thành cũng không có nghĩ tới muốn từ hôn. Một khi bọn họ hai nhà thành thân, có cái tử kêu thân bất do kỷ, Nếu nếu là tồn thêu thêu ở trong đó làm một ít quỷ, kia chúng ta còn có thu vào sao? Kia còn không bằng sớm một chút tan vỡ hảo. Pha lê phối phương ta vẫn luôn nắm giữ ở trong tay, cũng không có chân chính lấy ra đi, cho nên ta nói hết thảy đều là thật sự. Cao trách kia một phần, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lạch Lam, kỳ thật tính tính, hắn đầu nhập, lâu như vậy, hẳn là đã sớm đã thu hồi tới. Hành đi, ngươi mặc kệ làm cái gì quyết định. ta đều nghe ngươi. Ngươi mới là nhà này, một nhà chi chủ, nói đều nghe ta, nói ra đi cũng không sợ bị người chê cười. Có cái gì buồn cười lợi nói, nghe chính mình tức phụ nói, nhật tử mới có thể quá càng tốt. Bạch Lan nhìn về phía phương xa, không biết nhã thu thế nào, đến chỗ nào rồi. Hôm qua mới xuất phát, nào có nhanh như vậy, ít nhất muốn một đoạn thời gian, bất quá nàng dọc theo đường đi cũng sẽ không nhàm chán. Rốt cuộc ngươi cấp kia một quyển điểm tâm thư Mặt trên chính là có rất nhiều loại cách làm, đủ nàng nghiên cứu. Bạch Lan ngẫm lại cũng đúng, ở Trần Nhã thu ra cửa phía trước, Bạch Lan ở hệ thống bên trong cho nàng mua một quyển làm điểm tâm ngọt thư tịch, mặt trên toàn bộ đều có ký càng tỉ mỉ đi lại, hơn nữa có chút bên này không có tài liệu, cũng đã cho nàng chuẩn bị tốt, phóng tới nhẫn bên trong đi, chờ nàng tới rồi Hoa Quả Sơn lúc sau, nàng có thể ở nơi đó mà chuyên tâm nghiên cứu. Ta cho nàng như vậy hậu một quyển sách Đây cũng là vì nàng hảo, nghĩ làm nàng có chút việc làm, cũng không đến mức tưởng những cái đó có không, hơn nữa về sau làm đồ ngọt cửa hàng, ta chính là tính toán giao cho nàng tới kinh doanh, chẳng qua đổi một chỗ mà thôi. Ngụy Đồng tốt như vậy một cái con rẻ, ngươi thật đúng là nói từ bỏ liền từ bỏ. Ờ hảo, cung cấp không được nhã thu hạnh phúc, chẳng lẽ ngươi tưởng nhã thu gả qua đi chịu khổ sao? Sao có thể, ta chẳng qua là cảm thán một chút thôi. Chương 320 cáo biệt. Tháng 11 14 ngày đó, Ngụy Đông một mình một người tiểu tùy đi vào Trần gia cáo biệt, "Trần phu nhân, này đừng cũng không biết lần tới khi nào mới có thể tái kiến, về sau nếu là có thời gian ta còn là sẽ đến bên này trú, hi vọng ngươi cũng đừng đem ta đuổi ra ngoài là được." "Ngươi không đảm đương nổi nhà ta con rể, vậy khi chúng ta bằng hữu, ngươi yên tâm, sẽ không đem ngươi đuổi ra ngoài, chẳng qua ăn cơm cũng có thể là sẽ muốn thu phí." đều nói là bằng hữu, An Cương còn thu phí, ngươi này cũng quá không nghĩa khí đi. Nhân gia không phải nói sao? Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, huống chi ngươi đây là ở nhà ta ăn cơm, nhà ta thức ăn có bao nhiêu hảo, ngươi lại không phải không biết. Chân phu nhân, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi trước. Hảo, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ngươi đây là muốn đi nhữ Dương thành cảng tiếp ngươi biểu muội, sau đó lại từ bên kia hội kinh sao? Ân Bên kia hồi kinh cùng bên này hồi kinh lộ trình đều là không sai biệt lắm. Chúc ngươi hạnh phúc. Trần phu nhân, ngươi biết Nhã Thu nàng đi đâu sao? Ngụy công tử, ngươi liền tính đã biết nàng vị trí, chẳng lẽ ngươi còn có thể hối hận sao? Ngươi muốn thành thân tin tức chính là đã ở kinh thành đã truyền khai, tân nương lại không phải nhà ta Nhã Thu, ngươi cũng cấp không được nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nói nhiều như vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ngụy công tử Về sau nếu tới nhà ta làm khách, ngươi, ta hoan nên, đối với nào đó người nhà của chúng ta là thập phần không chào đón. Nếu nếu là có nàng ở nói, vậy phiền Toái Ngụy công tử hồi cách vất trụ. Ta biết các ngươi vẫn luôn không thích biểu muội, dù sao cũng là nàng làm có một số việc thật sự là quá mức. Bạch Lan nhìn Ngụy Đồng Ngươi khai bóng dáng thoạt nhìn có chút cô đơn, lại có một ít tang thương. Bạch Lan vui sướng khi người gặp họa đắc đạo, Trần Dụ, ngươi nói lần này Bọn họ hai người có thể hay không ở trên đường gặp được. Ta cảm thấy ngươi ý tưởng này khả năng có chút thái quá, chúng ta ngày hôm qua không phải mới cùng Nhã Thu trò chuyện qua sao? Nàng vẫn luôn là ngày đêm kiêm trình lên đường, bọn họ hai người ở trên đường gặp được khả năng tính là thập phần xa vời. Trần Nhã Thu rời đi thời điểm, Bạch Lan cho nàng một cái máy truyền tin, ngày hôm qua các nàng mới video trò chuyện qua, tự nhiên biết Trần Nhã Thu hiện tại tới nơi nào. Bạch Lan thở dài một hơi nói, chỉ có thể nói bọn họ hai cái là có duyên không phận, bằng không chính là Ngụy Đồng còn chưa đủ gái chúng ta nhã thu. Ở thế giới này, muốn một cái nam tử nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tựa hồ giống như có điểm khó. Ta kia hai cái đáng yêu tiểu cháu ngoại, bọn họ sinh hoạt lâu như vậy, đột nhiên rời đi thật đúng là chính là có chút liên tiếp. Cao Trạch không phải ở chỗ này kiến một khu nhà sân sao? Nhã Chi chỉ là trụ đến nhà của chúng ta bên cạnh mà thôi. Có cái gì liên tiếc? Ngươi nếu muốn xem bọn họ, vẫn là tùy thời đều có thể nhìn đến. Chẳng qua quá xong năm sau chúng ta muốn đi ra ngoài bên ngoài, muốn gặp bọn họ, nhưng là có điểm khó. Bạch Lan, nhã chi nàng của hồi môn, ngươi chuẩn bị thế nào đâu? Ngươi yên tâm đi, rốt cuộc nàng là ta nữ nhi, đồ vật khẳng định đã sớm đã chuẩn bị tốt. Thời gian dài như vậy, còn không thấy cao trách phái bà mối lại đây cầu hôn, chúng ta trở về có mấy ngày rồi. Lúc ấy ra cửa thời điểm nói cứ thế cấp, hiện tại người đã trở lại, hắn không nóng nảy. Trễ chút hỏi một chút Nhã Chi đi, xem cao trách hắn bên kia có phải hay không ra tình huống như thế nào. Bạch Lan hồi tưởng khởi mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối nhìn đến Trần Nhã Chi biểu tình, hẳn là không giống như là sẽ ra chuyện gì người a. Bạch Lan chiều nay riêng ở giữa sân chờ Trần Nhã Chi trở về, "Nhã Chi, ngươi đã trở lại, lại đây một chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." Nương, ngươi này thần thần bí bí, sự tình gì còn không thể nói thẳng. Bạch Lan đem Trần Nhã Chi kéo đến một bên, "Lúc ấy ta cùng cha ngươi chuẩn bị xuất phát hải ngoại thời điểm, Cao Trạch liền sốt ruột muốn đem ngươi cưới quá môn, chính là chúng ta đều trở về vài thiên, cũng không gặp hắn lại đây, hắn gần nhất ở vội chút cái gì đâu?" "Nương, hắn gần nhất là vội một ít chuyện nhà bên trong sự tình, khả năng bị trểm trễ." Bất quá hắn nói này, hai ba thiên khả năng liền sẽ phái người đưa sính lễ lại đây. Con cùng ta nói hôn kỳ, hắn đã sớm đã làm thầy bói trước tính hảo, tháng sau 12 tháng sơ 8 chính là một cái ngày lành. Chuyện này ngửa như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng, cũng may trong nhà đem các ngươi thành thân phải dùng đồ vật đã sớm đã chuẩn bị tốt, người của hồi môn chúng ta cũng cho ngươi chuẩn bị tốt, bằng không như vậy nơi nào tới kịp. Nương Ta của hồi môn các ngươi liền không cần chuẩn bị quá nhiều, này mấy tháng ta chính mình cũng kiếm lời không ít. Chính ngươi kiếm chính là chính ngươi kiếm, chúng ta chuẩn bị chính là chúng ta chuẩn bị, không thể nói nhập là một. Chương 321 thật lâu không xuất hiện. Bạch Lan từ Trần Nhã Chi trong miệng cũng không có hỏi ra sự tình gì, sở hữu hết thảy lưu trình đều là cứ theo lẽ thường chuẩn bị, chỉ còn chờ cao trách tới cửa tới đưa sính lễ. Tháng đến ngày thứ 4 Bạch Lan vẫn là không có nhìn đến cao trạch bóng dáng, không trải qua có chút nóng nảy, chẳng lẽ này việc hôn nhân cũng xuất hiện biến cố? Không có khả năng sẽ như vậy sao đi? Nếu nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không biết Nhã Chi nàng có thể hay không thừa nhận trụ loại này đặc kích, rốt cuộc nàng thật vất vả từ trước một đoạn hôn nhân đi ra tiếp nhận rồi cao trạch, bên này nếu là xuất hiện ngoài ý muốn nói. Bạch Lan thật sự không dám tưởng tượng Trần Nhã Chi sẽ biến thành bộ dáng gì. Bạch Lan quyết định lại chờ một ngày, nếu Cao Trạch vẫn là không tới nói, nàng tính toán đi huyện thành hỏi một câu Cao Trạch rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngay hôm sau, không đợi Bạch Lan ra cửa, Cao Trạch liền phái bà mới tới cửa, mặt sau còn đi theo một đôi thật dài đội ngũ, xa xa nhìn lại, tựa như một cái hỏa long. Lớn như vậy trận trượng, tự nhiên là rước lấy không ít thôn dân vây xem, một cái hai đều ở cảm thán, này Trần gia nữ nhi thật là há mạnh. Thế nhưng có nhiều như vậy sính lễ, bọn họ đếm đếm có thượng trăm đài. Bạch Lan một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, nàng không biết Cao Trạch sẽ lựa chọn tại đây một ngày đột nhiên tới cửa, tuy nói mấy ngày nay nàng là vẫn luôn đang chờ, chính là giống như bà mối tới cửa sau rồi lại cảm thấy có chút đột nhiên. Cao Trạch, Trần phu nhân, ta mang theo bà mối lại đây cầu thân, hy vọng ngươi có thể đem ngươi Nữ Nhi dính hôn cho ta. Nếu ngươi có thể bảo đảm, Đau nàng "Tái nàng, vô luận bần cùng phú quý cùng bệnh tật, đều đối nàng không rời không bỏ, cho nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta liền nguyện ý đem ta nữ nhi gả cho ngươi. Chân phu nhân, ta thề với trời, ta bảo đảm. Đâu nàng, tái nàng, vô luận bần cùng phú quý cùng bệnh tật, ta đều đối nàng không rời không bỏ, cho nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu như vi phạm, thiên lôi đánh xuống." "Hành, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói." Cố Bạch Lan cho đi, chuyện này tiến triển đến thập phần thuận lợi. Cao Trạch, Trần phu nhân, ta đã làm người tính qua, 12 tháng sơ 8 là một cái ngày lạnh. Hiện tại ly 12 tháng sơ 8 tuy nói không có thời gian dài bao lâu, bất quá ngươi yên tâm, thành thân nên chuẩn bị đồ vật, ta bên này đã sớm đã chuẩn bị tốt, sẽ không làm nhã chi chịu một chút hủy quất. Nếu 12 tháng sơ 8 là một cái ngày lạnh, các ngươi hai cái cũng sốt ruột thành thân, vậy định ở kia một ngày. Cao Trạch cùng Bạch Lan thương lượng một chút thành thân ngày đó sự tình. Cao Trạch tại đây một bên cũng không có thân nhân, giống những cái đó có Liêu, hắn cũng không tính toán tỉnh. Hắn nhà cửa vừa vặn ở Trần Gia bên cạnh, về sau Trần Nhã chi gả qua đi lúc sau liền sẽ dọn đến cách vách kia sở trong viện cư trú. Trần Gia mời chính là trong thôn mặt người, thêm một ít thân thích bằng hữu, Cao Trạch còn lại là một người thân đều không có. Thành thân tiệc rượu đơn giản trực tiếp làm ở bên nhau. Sở hữu phí dụng đều từ hắn một người tới gánh vác. Cao Trạch, ngươi cùng Nhã Chi hy yến, ta tính toán làm hại sản yến, hải sản từ ta tới phụ trách. Cao Trạch thật sự không nghĩ tới Bạch Lan sẽ như thế danh tác, nếu nếu là ở vùng duyên hải thành thị cái làm hải sản tịch, đảo cũng là không sao cả, nhưng nơi này ly vùng duyên hải bên kia cách xa nhau rất xa. Trần phu nhân, chuyện này ngươi xác định ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hải sản hẳn là không tốt lắm bảo tồn đi. Ta có thể nói ra tới tự nhiên là làm được đến, trở thành thân ngày đó ngươi sẽ biết, khẳng định sẽ làm các ngươi chấn động. Hải Sản Bảo Tồn, ta tự nhiên là có chính mình biện pháp. Kiều Hành, đến lúc đó nhiều ít bạc, ngươi đem tiền tính ra tới, ta đem tiền cho ngươi. Tiên Liên không đủ dùng, cũng hoa không được mấy cái tiền, ngươi cùng Nhã Chi thành thân lúc sau, mọi người đều là người một nhà, không cần nói nhiều như vậy. Chương 322 Từ hôn một Sở hữu sự tình đều là đâu vào đấy tiến hành, càng tiếp cận thành thân nhân tử, trần gia người liền càng thêm bận rộn. Tháng 11 năm 26 kia một ngày, Trần gia cửa đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa. Có chút thôn dân thấy được, cũng chỉ là nhìn xung quanh một chút, cũng không có đặt ở trong lòng. Rốt cuộc Trần gia hiện tại phát đạt, tới tìm các nàng gia người có rất nhiều. Lao gia, tới rồi, nơi này hẳn là chính là Trần gia. Ân Trung niên nam tử trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, chậm dại vén dẻm lên từ trên xe ngựa xuống dưới, đôi mắt khắp nơi đánh giá trước mặt tòa nhà. Trung niên nam tử thị vệ trực tiếp tiến lên đây đến trần ra cửa, đối trong cửa một người nói, đem nhà các ngươi có thể chủ sự người kêu ra tới. Ở cửa trong cửa người thấy người tới thái độ thập phân đắc liệt, nói chuyện ngự khí cũng rất hướng, vừa thấy chính là không dễ trọc, phía sau người nọ cả đời quý khí. Ta đây liền đi vào bẩm báo một chút lão gia phu nhân. Lão gia, phu nhân, bên ngoài có người tìm. Bộ dáng gì người, là nhà của chúng ta nhận thức sao? Là một vị lão gia, bên người còn mang theo một cái hộ vệ, kia hộ vệ hung thần ác sát, vừa thấy liền không phải cái gì dễ chọc. Người nhỏ ta trước nay đều không có gặp qua, bất quá thoạt nhìn lại cùng cao công tử có chút tương tự. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng cao Trạch có chút tương tự. Chẳng lẽ là cao trạch thân nhân tới? Hành, ngươi đi đem người mang vào đi, xem hắn có chuyện gì. Cao Chí Hồng ở trong sân mặt tả hưu đánh giá giả, muốn nhìn một chút này Trần gia rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương có thể làm con của hắn mới lại đây bao lâu liền phải cưới hắn nữ nhi, hơn nữa vẫn là một cái bị thôi nữ nhân. Bạch Lan, Trần Sâm, ngươi cưỡi ngựa đi một chuyến huyện thành, hỏi một chút cao trạch hắn có biết hay không hắn tra lại đây. Huynh thành ly chúng ta bên này cũng không xa, Cao Trạch nhưng vẫn không có cùng chúng ta nói qua hắn cha sẽ đến tham gia hắn hôn lễ. "Là, phu nhân." Bạch Lan cùng Trần Dụ nhìn không chớp mắt mà đánh giá trước mặt người, trước mặt người cũng đánh giá Bạch Lan cùng Trần Dụ, ba người cứ như vậy im lặng ngồi, không nói lời nào cũng không làm sao. Bạch Lan bắt đầu chưa thấy được người thời điểm, trong lòng còn nghĩ đến lúc đó phải hảo hảo cùng nhân gia ở chung. Dù sao cũng là nhã chi tương lai công công, chính là vừa thấy đến người, nhìn thấy hắn đối Trần gia đầy mặt ghét bỏ, nàng một khắc nhiệt tình liền biến thành vô có. Hắn chỉ còn chờ trước mặt người chủ động trước mở miệng, không biết hắn tới rốt cuộc là bởi vì sự tình gì. Cao Chí Hồng thấy trước mặt hai người cũng chưa nói quá muốn cho người cho hắn thượng trà, thượng điểm ăn, cũng không có chủ động dò hỏi hắn tới nơi này rốt cuộc là bởi vì sự tình gì, cũng không có dò hỏi quá thân phận của hắn. Cái này làm cho hắn không chỉ có càng thêm khí. Nay Hương Hộ nông ra chính là như thế không hiểu lễ phép. Chính mình cũng không nghĩ, vừa tiến đến liền bãi một cái mặt, biểu hiện ra đối Trần gia cực kỳ chán ghét, ai còn sẽ nhiệt mặt dàn cái lánh ngông. Cao Chí Hồng cuối cùng có chút chịu không nổi nữa, chủ động trước mở miệng nói, ta là cao trách phụ thân hắn, ta tới nơi này sự tình là, chúng ta cao gia không đồng ý ngươi nữ nhi gả tiến chúng ta cao gia, hơn nữa cao trách hắn đã đính hôn. Năm sau hắn liền sẽ trở lại kinh thành thành thân, cho nên việc hôn nhân này không có trưởng bối làm chủ, không tính toán gì hết. Chân Dụ không nghĩ tới Cao Chí Hồng nói chuyện sẽ như thế trực tiếp, "Cao lão gia, ta muốn hỏi một chút chuyện này là chính ngươi ý tứ, vẫn là Cao Trạch ý tứ? Ta là cha hắn, tự nhiên là có thể đại biểu hắn." "Phải không?" "Vậy Thỉnh lệnh công tử chính mình lại đây giải trừ hôn ước đi. Ngươi cũng biết ta nhi tử là Huệ Lệnh" Tự nhiên là có rất nhiều sự tình muốn nói, không có khả năng nói qua tới liền tới đây, hôn ước giải trừ lúc sau, ta tự nhiên là sẽ cùng hắn đi nói. Ta nhi tử cho nhà các ngươi không ít sính lễ, nay đến các ngươi Trần gia hẳn là đều còn không có che nhiệt, nay hôn đều lui, có phải hay không đến đem sính lễ lui về tới. Chương 323 Từ hôn hai. Bạch Lan nói, Cao lão gia, sính lễ vẫn luôn đặt ở nhà kho bên trong, chúng ta giống nhau đều không có động. Nếu muốn giải trừ hồ nước, vẫn là đến thỉnh lệnh công tử chính mình đi lên giải trừ, rốt cuộc lúc ấy là hắn một tay xử lý, ngươi liền tính là hắn cha cũng đảm đương không nổi số đi. Ta ở cùng Trần lão gia thương lượng, ngươi một cái nữ tắc nhân gia cắm cái gì miệng, ngươi lại biết cái gì? Nhà ta cao chịch như thế ưu tú, ta đã sớm đã cho hắn đính hảo nhân gia, chỉ còn chờ hắn ăn Tết về nhà thành thân. Gặp qua người Phan Cao Chi, chưa thấy qua các ngươi bộ dáng này Phan Cao Chi. Hai người việc hôn nhân tự nhiên là muốn chú ý môn đăng hộ đối, ngươi cũng không nhìn xem ngươi nữ nhi là cái gì thân phận, còn tưởng trèo cao ta nhi tử. Cao láo gia, ở ta trong mắt, nhã chi chính là tốt nhất, hơn nữa là ngươi nhi tử mang theo bà mới tới cửa cầu thân, không phải chúng ta thượng vội vàng đưa quá khứ, muốn từ hôn, có thể, bất quá đến làm cao công tử chính mình lại đây lui, bằng không chúng ta là kiên quyết sẽ không đồng ý. Thật chưa thấy qua các ngươi loại này không biết xấu hổ nhân gia, thượng vội vàng đem Lữ Nhi cho không, các ngươi khẳng định nhìn chúng ta nhi tử địa vị cùng tiền. Nay phong ở kiến tốt như vậy, có phải hay không cũng có ta nhi tử bạc ở bên trong. Đường lão gia, cao công tử là thực ưu tú, nhưng là chúng ta Trần gia cũng không kém. Nghe các ngươi nhị vị ý tứ, nay việc hôn nhân các ngươi là chết sống đều không tính toán lui. Bạch Lan trong lòng có chút bực bội. Ngay này hai ngày rốt cuộc là chuyện gì sao? Thành cái thân đều không có một cái là thuận lợi, cao lão gia, này thân lui không lùi, ngươi nói không tính, chúng ta cũng nói không tính, chờ cao công tử chính mình lại đây nói, nếu hắn nói muốn lui, chúng ta cũng không bắt buộc. Các ngươi ở những người này như thế nào liền như thế khói dầu không tiến đâu. Ta đều đã cùng các ngươi nói qua, này ta là cao trách cha hắn, chuyện của hắn tự nhiên là có ta cái này đương phụ thân làm chủ. Hơn nữa ta đã cho hắn định ra việc hôn nhân, ngươi nữ nhi nếu là thế nào cũng phải gả qua đi cũng không phải không thể, một cái nho nhỏ thiếp thất, chúng ta cao gia vẫn là có thể bao dung. Cao láo ra, nha của chúng ta phòng ở nhiều như vậy, làm cao công tử ở rể cho chúng ta ra, chúng ta thành Trần gia cũng là có thể ở lại đến hạ. Các ngươi thật là buồn cười, vô chi phụ nhân. Bạch Lan ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài sắp trời, mau tới rồi cơm trưa thời gian. Không nghĩ tới đã tranh chấp lâu như vậy. Bạch Lan trong lòng có khí, tất nhiên không tính toán làm Cao Chí Hồng lưu tại gia ăn cơm trưa, trực tiếp ra tiếng đuổi nhân đạo, "Cao lão gia, nếu ngươi chướng mắt nhà ta, kia này cơm trưa chúng ta liền không lưu ngươi ăn, ngươi có xe ngựa đi trấn trên huyện thành đều tương đối phương tiện, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi, ngươi tự tiện." Cao Chí Hồng nhìn nói xong liền rời đi đôi vợ chồng này, trong lòng hỏa khí chính là tạch tạch tạch hướng lên trên mạo. Thật chưa thấy qua các ngươi bộ dáng này, nhân ra khách nhân tới cửa, còn đem người cấp đuổi ra ngoài. Bạch Lan bị tức giận đến nổi trận lôi đình, chiều cao chí hùng làm một cái mặt quỷ, "Ngươi đều là tới từ Hồ Lạm, thế nào còn muốn cho chúng ta vô cùng cao hứng đem ngươi lưu lại cho ngươi làm một đốn cơm trưa? Ngươi là hôm nay còn chưa ngủ tỉnh đi." "Nga, đã quên cho ngươi nói, ngươi nếu là không đói bụng nói, ngươi có thể ở bên này chờ một lát." gia đã làm người đi thỉnh cao công tử, rốt cuộc hắn cũng là đương sự sao? Chuyện này vẫn là làm đương sự biết đến cho thỏa đáng, nếu hắn muốn từ hôn nói đâu, cũng phải nhường hắn tự mình tới nói. Ngươi xem một chút, ngươi là ở chỗ này chờ, vẫn là đi trấn trên hoặc là huyện thành cơm nước xong lại trở về. Rốt cuộc giống chúng ta bộ dáng này thôn trang nhỏ khẳng định là sẽ không có tiệm cơm gì đó. Ngươi. Cao Chí Hồng chỉ vào Bạch Lan, một câu đều bị khí cũng không nói ra được. Trần gia nhà ăn liền ở đại sảnh bên cạnh, cái lẩu mùi hương tương đối dễ dàng phiêu xa hơn một chút, Bạch Lan lựa chọn hôm nay giữa trưa ăn hải sản cái lẩu. Trần gia hạ nhân, đối với Bạch Lan thường thường có thể lấy ra một ít cái gì hiếm lạ ngoạn ý hoặc là hải sản, sớm đã là thấy nhiều không trách, bất quá đại gia tuy nói trong lòng tò mò, lại không có một cái là cho nhau đoán lung tung. Chương 324 Từ hôn ba. Hoa rơi, này cái lẩu ăn ngon nhiệt nha. Đem cửa sổ mở ra, giữa cửa cũng mở ra, làm gió lạnh tiến vào thổi một chút, quá nhiệt. "La, phu nhân." Chân Dự nhìn như vậy, Bạch Lan cũng không có ngăn cản, cũng không nói gì thêm, chỉ là cười cười. Cao Chí Hồng một người ngồi ở đại sảnh đi cũng không được ngồi cũng không xong. Bởi vì ở sinh khí, hắn cũng không có cảm giác được đói, nhưng là đột nhiên mùi hương một phiêu tán ra tới, nháy mắt liền cảm thấy chính mình hảo đói. Bụng cũng ở ngay lúc này sướng nổi lên không thành kế. "Trần phu nhân, nhà các ngươi hôm nay ở ăn cái gì đâu?" Ở cửa đã nghe đến mùi hương. "Cao Trạch ngươi tới rồi, đuổi đến cũng thật đủ sảo. Chúng ta ở An Hải sản cái lẩu, bằng không cùng nhau tới ăn một chút, nếm một chút này hải sản hương vị được không? Đến lúc đó chờ các ngươi hỉ yến mặt trên, chúng ta liền đem cái này cái lẩu cấp hơn nữa đi." "Hảo, ra đây thật đúng là chính là tới đủ sảo." Cao Trạch liền từ Trần Sâm trong miệng biết được nhà mình phụ thân lại đây, nhưng là xem đều không có đi đại sảnh xem một cái, không có nghĩ tới đi lên tiếng kêu gọi, trực tiếp là quẹo vào vào nhà ăn. Cao Chí Hồng thấy chính mình bị làm lơ cái hoàn toàn, đã xấu hổ lại sinh khí, rũ cổ chiều nhà ăn cái kia phương hướng kêu đi, "Cao Trạch, ta ở bên này ngươi thế, nhưng trực tiếp làm lơ ta, ngươi có phải hay không quá không quý củ, thật không biết ngươi nương khi còn nhỏ rốt cuộc là như thế nào dạy ngươi?" Như thế không có quý cũ. Cao Trạch nghe Cao Chí Hồng nhắc tới chính mình qua đời mẫu thân, đột nhiên sắc mặt liền nháy mắt đen xuống dưới, muốn tiến lên cùng Cao Chí Hồng lý luận, nhưng là bị Bạch Lan kéo lại. Loại này không nói đạo lý người so đo như vậy nhiều làm gì, muốn lý luận cũng đến trước đem cơm ăn xong rồi lại lý luận, hắn đói là đói, cho nên tính tình mới không tốt. Bất quá ta xem hắn như vậy sinh khí, hẳn là cũng là ăn không vô đồ vật, chúng ta chạy nhanh đem cơm ăn xong rồi đem chuyện này giải quyết. Chân phu nhân, ngươi tin tưởng ta liền hảo, ta cùng Nhã Chi hai người đều đã tới rồi tình trạng này, lại quá mấy ngày liền phải đến thành thân nhập tử, ta tự nhiên là sẽ không hối hôn, nếu nếu là hối hôn, ta cũng sẽ không đến nước này nhắc tới ra hối hôn, hết thảy đều là lão nhân kia tự chủ trương, nếu không phải ngươi phái đi cho ta biết, ta đều còn không biết hắn thế, nhưng trực tiếp đi tới nhà các ngươi. Cao trách, cha ngươi phía trước nói ngươi đã đính hôn. Chuyện này có phải hay không thật sự? Ngươi lạ biết đến, ta hiện tại là một mình một người, ta đã từng là có một cái thế tử cùng một cái nhi tử, chuyện này ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, cùng cùng Nhã Chi nói qua. Nhưng là ta lại không có cùng bất luận kẻ nào đính quá thân, nếu ta nếu là cùng người khác đính hôn, ta tự nhiên là sẽ không tới trêu chọc Nhã Chi. Cao trạch, ta xem cha ngươi nói như thế là lời thề son sắt, cũng không giống như là lời nói dối. Ngươi hảo hảo hỏi một câu có phải hay không hắn cho ngươi định ra một môn việc hôn nhân. Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng, bất quá ta bản nhân không ở, việc hôn nhân định không xuống dưới mới đúng. Trần Dụ mở miệng quấy rầy nói, chúng ta vài người ở chỗ này đoán mò như vậy nhiều làm gì, đợi chút hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, chuyện này vẫn là sớm một chút giải quyết hảo, đừng truyền ra ngoài, bản thân Nhã Chi hiện tại thân phận liền có chút xấu hổ, nếu nếu là lại xảy ra chuyện gì Thật sự ta sợ hãi nàng thừa nhận không được. Bạch Lan hiện tại thực may mắn, còn hảo Cao Chí Hồng là buổi sáng lại đây, nếu là buổi chiều, chuyện này nếu như bị Nhã Chi đã biết, trong lòng còn không được như thế nào miên man suy nghĩ đâu. Trần lão gia, Trần phu nhân, ta lại đây chính là vì giải quyết chuyện này, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết hảo, cho ngươi cùng Nhã Chi một công đạo. Về sau chuyện của ta chỉ có thể ta chính mình làm chủ. Người khác nói đều không tính, các ngươi cũng không cần nghe tin nào đó người nói. Yên tâm đi, chúng ta tự nhiên là đứng ở ngươi bên này. Chương 325 từ hôn bốn. Nhà ăn bên này, ba người ăn vui sướng, vẫn luôn ở đại sảnh ngồi cao trí hồng nổi trận lôi đình, muốn qua đi đem bọn họ kéo qua tới đem sự tình giải quyết, nhưng là sợ chính mình đánh không lại ba người. Một canh giờ lúc sau, ba người mới từ từ đặt xuống trong tay chiếc đũa. Bạch Lan sờ sờ chính mình ăn căng bụng, ngày ngày mùa đông ăn lẩu chính là hảo, không cần lo lắng ăn lênh đồ ăn. Thời gian này cũng không còn sớm, có một số việc vẫn là đến giải quyết, bằng không các nàng cũng nên đã trở lại. Ba người đồng thời đi vào đại sảnh, Cao Trạch nhìn về phía Cao Chí hùng nói, vị này lão gia, không biết ngươi lại đầy có chuyện gì? Cái gì vị này lão gia, ta là trang lươi, thật không biết ngươi nương như thế nào dạy ngươi, liền cha đều không nhận. Ta nương đã đi, cũng rể không được ta, hơn nữa ta không nhớ rõ ta có cha. Ngươi nảy vong ân phụ nghĩa nhạy dành, là ai đem ngươi dưỡng lớn như vậy? Đem ta dưỡng đến lớn như vậy chính là ta nhà ngoại, cùng ngươi quan hệ tựa hồ không lớn, hơn nữa dù vẫn là ta nương của hồi môn. Kinh thành ai không biết ta nương của hồi môn phong phú, nuôi sống ta này một cái hài tử đó là dư giả. Dù sao thiên, ngươi đứa nhỏ này thật là vô pháp vô thiên. Cao Chí Hồng thâm hô một hơi nói: "Ngươi cùng Trần Gia Việc hôn nhân này không có đại nhân làm chủ, tự nhiên là không thành. Ta đã ở kinh thành cho ngươi định rồi mà khác một môn việc hôn nhân. Năm sau ngươi cần thiết lập tức hồi kinh thành thân." "Trần Gia Việc hôn nhân là ta tự mình mang theo bà mối định ra tới, tự nhiên là giữ lời. Bất quá ngươi ở kinh thành đính kia một môn việc hôn nhân, ai đính ai thành thân, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta và các ngươi chẳng qua là một cái họ mà thôi." Cùng các ngươi cao già không có bất luận cái gì quan hệ. Cao lão gia, kinh thành việc hôn nhân là chính ngươi định ra tới, chính ngươi đi xử lý, dù sao ta năm nay là không tính toán hồi kinh. Sính lễ ta đều đã thế ngươi đưa đi qua, chỉ còn chờ ngươi trở lại kinh thành thành thân là được. Kia sính lễ ai đưa, kia ai chính mình đi thành thân, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi, ngươi thật đúng là cái ngụy tử, thế nào cũng phải muốn tức chết ngươi lão tử mới được. Nếu là bộ dáng này là có thể đem ngươi cấp tốc chết rồi, ta đây thật đúng là chính là cao hứng đến không được. Ngươi, nghịch tử thật là cái nghịch tử. Cao Chí Hồng biết này hôn là lui không được, chỉ có thể là tức muốn hục máu đi rồi, tính toán chờ ngày mai lại đến. Hảo hảo cùng Trần Gia người ta nói, vô luận như thế nào, nay thân cần thiết lui. Bạch Lan không nghĩ tới Cao Chí Hồng dễ dàng như vậy liền đi rồi, cảm giác một chút cảm giác thành tựu đều không có. Cha ta người này ngày mai khẳng định còn sẽ lại đến, nếu là có chuyện gì, ngươi làm Trần Sâm đi huyện nha kêu ta. Ta tới đối phó hắn, dù sao hắn lấy ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Không cần, chúng ta chỉ cần biết rằng không phải chính ngươi muốn từ hôn là được, hắn muốn tới liền tới bái, tùy hắn tới, chúng ta không phản ứng hắn là được, cùng loại người này nói chuyện quả thực chính là kéo thấp chính mình cách điệu. Thời gian lâu rồi, thấy không ai phản ứng hắn, hắn cũng liền tiêu loại này tâm. Trần phu nhân, ta huyện nha còn có một chút sự tình muốn làm, ta đây liền không ở bên này nhiều chậm trễ, ngươi buổi tối thời điểm hảo hảo cùng Nhã Chi giải thích giải thích, ta sợ nàng trong lòng sẽ không cao hứng. Ngươi yên tâm đi, Nhã Chi nàng không phải như vậy yếu đuớt người, nàng so ngươi trong tưởng tượng kiên cường. Hảo, vậy phiền toái Trần phu nhân. Buổi chiều Trần Nhã Chi một hồi tới, Bạch Lan liền đem nàng kéo đến một bên. Dem hôm nay buổi sáng cao trí hồng tới Trần Gia Sự tình đều cùng nàng nói một lần. Trần Nhã Chi trong lòng có chút khổ sở, nhưng là nàng sợ hại nhà mình mâu thân lo lắng, bài trừ vẻ tươi cười nói: "Nương, ngươi nói này đó ta đều đã biết, yên tâm đi, ta sẽ không miên man suy nghĩ." "Hảo, chính ngươi nghĩ thoáng một chút liền hảo, nhật tử là ngươi cùng cao trạch hai người quá, cùng nhà hắn người không có bất luận cái gì quan hệ, quá hảo quá hư cũng là các ngươi chính mình sự tình." Hai người ở bên nhau, quan trọng nhất chính là lẫn nhau tín nhiệm, một khi có ngăn cách, vậy không hoàn mỹ, kia cũng sẽ trở thành người trong lòng một cây thứ, cho nên ngươi nếu muốn khai một chút, đem tâm phòng khoáng. Nương, ngươi yên tâm đi, này đó ta đều hiểu. Chương 326 từ hôn năm. Cao Chí Hồng sáng sớm hôm sau, lại là sớm đi vào Đảo Nguyên thôn. Bất quá lúc này thủ vệ người nhìn thấy hai người tới trực tiếp cho đi. Bọn họ tới không cần thông báo chuyện này, là Bạch Lan buổi sáng phân phó, nếu hai người kia còn tới, liền trực tiếp thả bọn họ đi vào, mặc kệ cao lão ra như thế nào náo nháo, cũng chỉ có thể là ở trong sân mặt náo, không thể truyền ra đi, đến lúc đó bị người trong thôn đã biết, không chừng muốn nói nhã chi nhà thoại. Cao Chí Hồng thấy bọn họ đã ở bắt đầu cùng quải đèn lồng màu đỏ, các ngươi liền không cần quải mấy thứ này, dù sao lại không cần phải, quải cũng là lãng phí các ngươi thời gian. Chạy nhanh dừng tay đi. Gia Ta nhi tử là sẽ không cưới nhà các ngươi tiểu thư, vẫn là một cái không ai muốn người vợ bị bỏ rơi, còn có hai cái con chồng trước, loại người này ai muốn a. Trần Gia Hạ nhân đối với ngày hôm qua sự tình đã nghe nói, đối với Cao Chí Hồng nói cũng là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục vội vàng trong tay việc. Bạch Lan thấy Cao Chí Hồng tới sớm như vậy, "Cao lão gia, ngươi tới sớm như vậy, là ngày hôm qua giữa trưa đồ ăn cấp thêm tới rồi." Cho nên sớm như vậy chạy tới là ăn bữa sáng sao? Bất quá ngươi nếu là một ngày không đồng ý bọn họ hai người việc hôn nhân, chúng ta đây ra một ngày liền không chào đón ngươi. Ngươi cũng thật đủ ra mặt dày, ai ở nhà ngươi ăn cơm sáng đâu? Ta ăn tới. Vậy ngươi liền trước ngồi trong chốc lát, sự tình gì chờ chúng ta ăn trước xong cơm lại nói. Lão nhân, đi, chúng ta qua đi ăn cơm đi, này hôm nay ăn có điểm trượng, khó trách bụng như vậy nói. Cao láo ra. Chính ngươi tự tiện, chúng ta liền không chiêu đãi ngươi. Dù sao chúng ta không có gì hảo thương lượng, cũng không có gì hảo thuyết. Hơi Vũ, ta hôm nay muốn đi đỉnh Hồng gió ăn bữa sáng, ngươi giúp ta đoàn qua đi đi. Hoa rơi, ngươi đi đem ta phòng cái kia bàn cờ lấy lại đây, hôm nay đột nhiên tưởng chơi cờ. Trần Dụ nhớ tới chính mình cùng Bạch Lan trước kia chơi cờ tình cảnh, vội vàng ngăn cả nói, bàn cờ không cần cầm, ngươi đem trên bàn sách mặt kia hai quyển sách lấy lại đây là được. Hơi Vũ có chút khó xử, không biết nên nghe ai. Bạch Lan tức giận nhìn Trần Dụ nói, ngươi là ghét bỏ ta chơi cờ kỹ thuật. Ngươi hạ đó là cờ. Cờ năm quân cũng là cờ, cái khác ta cũng sẽ không. Sở Hưu nói sao, vẫn là đọc sách hảo. Hành đi. Hơi Vũ, vậy ngươi liền đem kia hai quyển sách lấy lại đây. Đúng vậy. Cao Chí Hồng ở đại sảnh đợi suốt hai cái canh giờ, nước trà đều đã nguống lên 4 năm hồ. Vẫn là không có nhìn thấy Bạch Lan cùng Trần Dự hai người bóng dáng. Ngươi tới, nhà các ngươi lão gia phu nhân đâu? Cao lão gia, phu nhân các nàng ở ăn cơm. Cái gì? Ta sớm tới tìm thời điểm nói không ăn bữa sáng, hiện tại lâu như vậy lại ăn buổi sáng cơm. Đúng vậy, nhà ta phu nhân còn làm ta cho ngươi truyền một câu, nếu ngươi muốn nói lại đây từ hôn, kia hôm nay hẳn là lui không được, bởi vì nàng ăn xong cơm chưa còn phải muốn ngủ cái ngủ trưa. nên không sai biệt lắm lại có thể đến cơm triều điểm. "Đi, ngươi cùng các ngươi phu nhân nói một tiếng nói, ta còn ở đại sảnh chờ bọn họ đâu." Đúng vậy, bên cạnh nha hoàn gật đầu đáp ứng xuống dưới, kết quả ra đại sảnh môn liền trực tiếp đi phòng bếp. Trần gia sở hữu hạ nhân đều được Bạch Lan phân phó, trừ phi là có khác sự tình, liền có thể đi tiêu nàng. Dù sao hắn lại đây cũng cũng chỉ có một việc này, làm sao có cái gì chuyện khác? Cao Chí Hồng ở trong đại sảnh mặt ngồi có chút nhăn trán, quyết định đi Trần gia trong viện hảo hảo xem vừa thấy. Hắn mới vừa đứng lên, vậy có cái nha hoàn đi đến, "Cao lão gia, người lây là tính toán đi trở về sao?" "Ta đưa ngươi đi ra ngoài." "Các ngươi càng muốn đuổi đi ta đi, ta liền càng sẽ không đi, mang ta đi nhà các ngươi trong viện đi dạo." "Đúng vậy." Cao Chí Hồng đi ngang qua cách vách nhà ăn thời điểm hướng bên trong nhìn nhìn. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người ngồi ở trên bàn trước xuyến trái nổi, kia mùi hương cùng ngày hôm qua giống như lại có một chút tương đồng, lại có một ít bất đồng. Chương 327 Từ hôn sáu. Cao Chí Hồng trực tiếp đi vào, "Trần lão gia, Trần phu nhân, đây là các ngươi đạo đãi khách sao? Khách nhân tới một ngày, kết quả đem khách nhân lực đến một bên, các ngươi ở bên này ăn lửa nóng." "Bạch Lan, ngươi là lại đây từ hồn, không tính là nhà của chúng ta khách nhân đi." Không đem ngươi đuổi ra ngoài, đã xem như thực cho ngươi mặt mũi. Ta chính là cao trách cha hắn, đem ta đuổi ra ngoài, ta nhi tử khẳng định sẽ không đồng ý cùng nhà các ngươi nữ nhi việc hôn nhân. Chân dự, phải không? Cũng không biết ngày hôm qua ai bị chọc tức đi rồi. Cao Chí Hồng buổi sáng tùy tiện ăn một chút sớm một chút, đến bây giờ kỳ thật đã sớm đói bụng, người được mùi hương, bụng lại là không biết cố gắng tiêu lên. Nhìn trước mặt một nửa hồng một nửa bạch nồi đun nước nói: ra ở nhà các ngươi hôm nay đều ngồi lâu như vậy, các ngươi cũng không nghĩ tới kêu ta tới ăn một bữa cơm. Bất quá vừa lúc đụng phải, cho ta lấy phó chén đưa đi lên, ta cũng thuận tiện ăn một chút. Bạch Lan cùng Trần Dự An cơm đều không thích có người ở bên cạnh hầu hạ, Bạch Lan nhìn về phía Cao Trí hừ nói, chúng ta nhưng không có chuẩn bị ngươi đồ ăn, ngươi nếu là đói bụng nói, phiền toái ngươi đi huyện thành hoặc là trấn trên đi ăn. Các ngươi hai người, nhiều như vậy đồ ăn, nơi nào ăn cho hết? Ta thế các ngươi chia sẻ một chút. Không cần, cao lão gia, nơi này chúng ta đều ăn xong. Trần gia mấy cái nam đinh đều là làm người đem cơm đưa qua đi, cả ngày liền ngồi xổm lều lớn bên trong thủ, cơm trưa cũng sẽ không trở về ăn, tiểu hai tử cơm trưa cũng là làm nha hoàn cho bọn hắn đưa qua đi, nói là muốn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau ăn mới náo nhiệt. Trần gia mỗi ngày cơm sáng cơm trưa đều là Trần Dụ cùng Bạch Lan hai người cùng nhau ăn. Chỉ có ăn cơm chiều thời điểm Nhân tải là nhất tề thời điểm. Cao trí hồng gặp người ra đã đem nói đến loại này phân thượng, ra mặt lại hậu cũng ngượng ngùng lại ngồi xuống đi. Trần Phu Nhân, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem việc hôn nhân lui? Cao láo ra, từ hôn là không có khả năng, trừ phi ngươi làm cao chạch chính mình tới lui. Các ngươi cho ta chờ, ta ngày mai còn sẽ lại đến. Tùy tiện ngươi. Trần Dự nhìn về phía Bạch Lan nói, ngươi nói chúng ta đều vắng vẻ hắn một ngày, ngày mai lại qua đây. Vẫn là đồng dạng, lại đây làm gì nha, người này thật là tìm người sao? Ai biết hắn đâu, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Cao Chí Hồng làm hồi chính mình trên xe ngựa, đối đối Mã Thị vẻ nói, làm Trần Nhã Chi trước nhà chồng người lại đây náo sự, tốt nhất là đem chuyện này náo đến trong thôn bay lạ tả, ta xem kia Trần gia còn có cái gì lý do không chịu lui cái này thân. Đúng vậy, Cao Chí Hồng không biết lời này vừa vặn bị vẫn luôn đi theo bọn họ Trần Sâm nghe được cái rõ ràng. Bạch Lan nghe xong Trần Sâm mang về tới tin tức, "Trần Sâm, ngươi trở về tiếp tục nghe, có chuyện gì tùy thời trở về hướng ta hồi báo." "Trần Lâm, ngươi đi xem một chút kia thị vệ rốt cuộc là như thế nào hối lộ lý ra người, chờ kia thị vệ hối lộ sau khi xong, đem này tiểu thuốc viên cấp chuẩn bị tới nháo sự người một người ăn một viên, ta xem bọn họ ngày mai như thế nào tới nháo sự." Đúng vậy. Cao Chí Hồng vẫn là sáng sớm tinh mơ liền tới đến Trần gia, chờ hôm nay trò hay. Bạch Lan cùng Trần Dụ vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, nên làm gì làm gì, phảng phất trong nhà liền không có bộ dáng này một người tồn tại. Cao Chí Hồng từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, không thấy lý ra người bóng dáng. Ngươi đợi lát nữa đi tra một chút kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói tốt hôm nay lại đây náo sự, như thế nào liền nhân ảnh tử đều không có. Là Thuộc hạ đưa ngài trở về lúc sau liền đi cha. Cao Chí Hồng nhớ tới hai ngày này, trong lòng hỏa khí liền lớn hơn nữa, như vậy một chút việc nhỏ, thế nhưng còn hoa thời gian lâu như vậy. Trần gia người thật là dầu muối không ăn, hôm nay càng thêm lợi hại, liền bóng người tử cũng không thấy. Tường nói chuyện này đều nói không được. Buổi tối, lao ra, thủ hạ đi cha qua, kia lý ra người đêm qua toàn bộ tập thể làm ác ngộng. Không biết bọn họ làm cái gì ác ngộng. Tinh thần đến bây giờ vẫn là có chút hoảng hốt. Như thế nào có như vậy trùng hợp sự tình, hôm nay chuẩn bị náo sự, kết quả trước một ngày buổi tối làm ác ngộng, làm cái gì ác ngộng? Bên cạnh thị vệ lắc lắc đầu, mặc kệ ta như thế nào cưỡng bức lợi dụng, trả lại cho bọn họ 10 lượng bạc, bọn họ chính là không chịu nói ra. Nay không trải qua làm cao trí hồng có chút nghi hoặc, cấp 10 lượng bạc nhi cũng không chịu nói ra, bọn họ rốt cuộc là làm cái gì ác ngộng? Vì cái gì sự tình sẽ như vậy trùng hợp. Được rồi, trước mặc kệ. Ngày mai chúng ta trễ chút đi Trần gia, đuổi kịp Trần Nhã Chi trở về, đến lúc đó trực tiếp tìm Trần Nhã Chi nói chuyện này. Gia cũng không tin, nữ nhân này ra mặt còn sẽ như vậy hầu. Chương 328 từ hôn bảy. Bạch Lan cùng Trần Dụ người ăn xong bữa sáng, ở đại sảnh ngồi nói chuyện hiếm, kết quả chờ mai chờ mãi không thấy Cao Chí Hồng tới cửa. Này không chỉ có làm hai người có chút nghi hoặc, hai ngày này không phải tới rất sớm sao? Chẳng lẽ hôm nay không tính toán tới? Hẳn là không xảy ra chuyện gì đi, nếu là có chuyện nói, Trần Sâm đã sớm trở về hướng bọn họ hồi báo. Hai người liền nghi hoặc trong chốc lát, thấy Cao Chí Hồng không có tới, cũng không có lại nghĩ nhiều. Trần Nhã Chi buổi chiều mới vừa về đến nhà, Cao Chí Hồng xe ngựa chỉ chốc lát sau liền ngừng ở trần ra cửa. Trần lao ra, Trần phu nhân các ngươi ăn cơm không có. Yên tâm, ta lúc này là ăn lại đây, không cần tiếp đón ta, chế chút ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người không nghĩ tới người này ra mặt thật đúng là chính là Hầu, cái này điểm vội vàng lại đây, là có chuyện muốn cùng Nhã Chi nói đi, xem bọn họ này nói không thông, chuyển người. Kia hành đi, nếu Cao lão gia ăn qua, chúng ta đây liền không thỉnh ngươi ăn cơm, phiền toái ngươi ở đại sảnh chờ chúng ta trong chốc lát. Câm Triều An muốn lâu một chút. Không có việc gì, mặc kệ bao lâu ta đều chờ nổi. Lý Tiểu Hà thấy Cao Chí Hồng lại tới nữa, nhỏ giọng ở Bạch Lan bên tai dò hỏi, "Cao lão gia hẳn là bóp thời gian lại đây, lúc này hẳn là tránh không khỏi đi, đến lúc đó chuyện này muốn xử lý như thế nào, muốn hay không gọi người đem Cao công tử kêu lên tới?" "Không cần, hắn nói cái gì chúng ta coi như không nghe thấy." Tạ Lỗ thay ra, Hữu Lỗ hai tiến. Dù sao hắn đề bất luận cái gì yêu cầu, chúng ta đều không cần đáp ứng là được, mặc kệ nó, chịu đựng mấy ngày nay chính là nhã chi cùng cao trạch hồn khí. Ngươi yên tâm đi, nếu hắn nếu là dám ở thành thân ngày đó tới náo sự, ta nhất định không cho hắn hảo quá. Bạch Lan đã sớm nghĩ kỹ rồi, mấy ngày nay mỗi ngày tới nhà bọn họ đều tin, vậy đến đây đi, chỉ cần hắn không làm ra cái gì quá mức sự tình đều coi như không sao cả, nhưng là nếu nếu là làm chuyện các người Nàng khẳng định là sẽ không mặc kệ mặc kệ, nếu hắn nếu là dám ở thành thân, kia một ngày náo sự nói, có cái này ý niệm phía trước, nàng liền giải một phen mê dược, trước đem người cấp hôn mê, đến lúc đó gạo sống nấu thành cơm, xem hắn còn như thế nào náo. Cao Chí Hồng không nghĩ tới hắn hai ngày này làm âm mĩ, ở Trần Gia người trong mắt chính là một cái chê cười. Cao Chí Hồng nhìn đại xà người, đây là hắn tới Trần Gia duy nhất một lần người nhất đầy đủ hết thời điểm. Nhờ hai tử còn lại là bị Bạch Lan đuổi tới phòng đồ chơi bên trong đi chơi. Cao láo gia, ngươi mỗi ngày đều tới nhà của ta đưa tin, ngươi không mệt sao? Không phiền sao? Ta lời nói đều đã cùng ngươi nói như thế minh bạch, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng vẫn là như thế chấp nhất, lệnh công tử không tự mình tới lui việc hôn nhân này, chúng ta là sẽ không đồng ý lui. Cái này không lui cũng có thể, nhưng là chính thế vị trí chỉ có thể là để lại cho Vân Lan. Sính lễ đã đưa đến Vương gia đi, hơn nữa Vương gia còn đáp ứng cấp một đám phong phú của hồi môn, nhà ngươi có thể làm đến sao? Vương gia cùng chúng ta cao gia mới là môn đăng hộ đối. Cao Trí Hồng nhìn về phía Trần Nhã Chi nói, bị tôi người, về sau cùng cao trách trở về kinh thành, cũng chỉ là làm hắn bị những cái đó đồng liêu chê cười thôi, ngươi nhận tâm làm hắn thừa nhận này đó đồn đại vớ vẩn sao? Ngươi chỉ là sẽ kéo hắn chân sau, ngươi cấp không được hắn nhiều ít trợ giúp. Nhưng là vương gia liền bất đồng, vương gia có thể cho hắn trợ giúp. Vương gia? Cao lão gia, kia không phải là người kia vợ kế nhà mẹ đẻ sao? Ngươi thượng bọn họ vương gia tộc truyền còn chưa đủ, còn phải muốn đem ngươi nhi tử đuổi kịp đi. Trần phu nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu lên tộc truyền? Vương gia cùng chúng ta cao gia môn đang hỗ đối. Phải không? Không phải kia vợ kế gả cho ngươi lúc sau? cầm người hai nhà mới môn đang hộ đối sao? Cùng con ta thành thân chính là nhà ngươi nữ nhi, nàng mới là chuyện này đương sự, ngươi hẳn là hỏi một chút nàng ý kiến đi, nhân gia nếu là không nghĩ liên lụy con ta, nguyện ý tự động từ bỏ, ngươi cũng đừng buộc ngươi nữ nhi cưỡng gả cho. Trần Nhã chi ban đầu thời điểm, trong lòng là có một chút lưỡng bước, Cao lão gia nói rất đúng, nàng gả cho cao trạch, khẳng định còn sẽ có người nói hắn nhàn thoại, cưới một cái bị hưu bỏ nữ nhân. Không biết bộ dáng này có thể hay không ảnh hưởng đến Cao Trạch hắn con đường làm quan. Chương 329 Cao Láo Thái Thái. Nhã Chi, ngươi không cần nghe hắn ở nơi nào nói yêu nói vượn, người khác nói như thế nào ta một chút cũng không thèm để ý, ta chỉ để ý chính là ta tương lai bên người có ngươi. Trần Gia người không nghĩ tới thời gian này điểm, Cao Trạch còn sẽ qua tới. Chỉ là hắn đỡ cái kia lão phụ nhân, không biết là ai. La Xuân Hoa đẩy ra cao chịch đỡ tay nàng, chống trong tay quải trượng, bước nhanh đi vào đại sảnh, không đợi mọi người phản ứng lại đây, cầm quải trượng hướng Cao Chí Hồng trên người tiếp đón một gậy gộc. Người cái này bất hiếu tử, ở kinh thành làm ầm ĩ còn chưa đủ, còn chạy đến nơi đây tới mất mặt xấu hổ. Nương, đừng đánh, đây chính là còn ở bên ngoài đâu. Ở bên ngoài sợ cái gì? Dù sao ngươi đều không chê mất mặt, ta còn ngại cái gì mất mặt? Trần gia người bị này bảo tính tình lao thái thái cấp kinh ngạc tới rồi, người này tính tình cũng quá táo bạo đi, một câu cũng không nói, trực tiếp thích hợp côn bổng tượng thân. La Xuân Hoa đánh hai gậy gục lúc sau, đến mệt mỏi, trực tiếp là ngồi ở bên cạnh ghế trên mặt nghỉ tạm. Nhìn về phía Trần gia nhân đạo, không biết vị nào là ta tương lai cháu râu, đứng ra làm ngại mãi, mãi hảo hảo xem vừa thấy. Trần Nhã Chi nghe được La Xuân Hoa nói, mặt không tự giác đỏ. Tuy nói nàng cùng cao trách quá mấy ngày liền phải thành thân. Bạch Lan thấy Trần Nhã Chi còn ở kia đỏ mặt phát nhóc, liền trực tiếp đẩy Trần Nhã Chi một phen. "Lão thái thái, đây là ngươi tương lai cháu râu, không biết ngươi xem kia còn vừa lòng. Vừa lòng, là một cái thanh tú khả nhân nha đầu. Việc hôn nhân này, ta lão bà tử thực vừa lòng. Nương, ngươi lại không phải không biết, nhà của chúng ta đã cùng Vương gia định thượng việc hôn nhân, sính lễ đều đã đưa đi qua." Ngươi bộ dáng này làm, kia chẳng phải là làm ta thất tín với ngươi. Từ ban đầu kia Vương gia việc hôn nhân ta liền bất đồng ý, la chính ngươi người thế nào cũng phải muốn trước đem sính lễ đưa qua đi, các ngươi có hỏi qua Trạch Nhi hắn ý kiến sao? Chuyện này là ai gây ra, ai chính mình đi giải quyết, dù sao ta là kiên quyết sẽ không lại đồng ý kia Vương gia nữ nhân ở vào cửa. Trong nhà kia một cái ta ban đầu ta đều không có đồng ý, la chính ngươi thế nào cũng phải muốn đem nàng cưới vào cửa. Hiện tại hảo đi, đem chúng ta cao gia chỉnh cái chương khí mù mịt. Nương, Tuệ Uyển gả tiến chúng ta cao gia nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào đối nàng còn có như vậy đại ý kiến đâu? Nếu không phải nàng, ngươi cùng Trạch Nhi hai người cũng sẽ không ly tâm. Nếu nếu không phải nàng, chúng ta cao gia cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại dáng vẻ này. Nương, ngươi đừng nóng giận, chúng ta cao gia hiện tại không phải hảo hảo sao? Ngươi chính là đối Tuệ Uyển có ý kiến? Không sai, ta đối nàng chính là có ý kiến, hơn nữa ý kiến còn lớn đâu. Trạch Nhi việc hôn nhân ngươi không cần phải xem vào, ta đối cái này cháu râu rất vừa lòng, ngươi hiện tại lập tức cho ta trở lại kinh thành đi, ta sẽ ở bên này tham gia xong Trạch Nhi hôn lễ lúc sau lại trở về, nếu ta rời đi như vậy một đoạn thời gian, ngươi muốn đem cao gia cho ta chỉnh cái chương khí mù mịt, xem ta không đánh gây ngươi chân chó. Nương, ngươi như thế nào liền như thế nói không thông đâu. Kia vương ra bên kia sính lễ đều đưa đi qua, ngươi làm ta làm sao bây giờ sao? Chuyện này ai chỉnh ra tới, ai chính mình đi giải quyết. Nương, ngươi tổng không thể nhìn ngươi nhi tử làm một cái người nói không giữ lời đi. Ngươi làm ta ở kinh thành như thế nào dừng chân? Ngươi nói thêm nữa một câu vô nghĩa, ta nảy gậy gộc lại đến muốn hướng trên người tiếp đón, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Hiện tại biết khó xử. chính mình trở về cùng nhà ngươi người kia thương lượng làm sao bây giờ, dù sao Trạch Nhi là sẽ không lại cưới kia vương gia nữ nhân. Cao Chí Hồng biết chính mình mẫu thân đối vương gia người vẫn luôn đều thập phần có ý kiến, nhưng là tưởng tượng đến vương gia sẽ cho một đám phong phú của hồi môn, trong lòng vẫn là có chút tâm động, hiện tại cao gia không thể so trước kia, mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, kỳ thật áo trong mặt đã là vô pháp chống đỡ. Nương, con không mau cút đi trở về. Chính mình gây ra cục diện rối rắm, chính mình trở về thu thập. Chương 330 Trần Gia chi lo lắng. Cao Chí Hồng rời đi sau, Trần Gia người cảm thấy đại sảnh không khí đều hảo rất nhiều. La Xuân Hoa mặt mang xin lỗi nhìn Trần Gia người, mấy ngày nay các ngươi hẳn là bị hắn phiền phiền đi, là ta không quản giáo tốt. Biết hắn muốn tới Đào Nguyên thôn tìm các ngươi Trần Gia phiền toái thời điểm, ta ở phía sau một đường đi theo, chính là ta này thân thể không biết cố gắng, xe ngựa đuổi quá nhanh. Thân thể chịu không nổi, chỉ có thể là thả chậm hành trình, tới chệ mấy ngày, làm hắn cho các ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy. Bạch Lan cảm thấy này Lão thái thái rất hiểu lý, như thế nào rệ ra tới như vậy một cái nhi từ đâu? Lão thái thái, Cao lão gia cũng chưa cho nhà của chúng ta mang đến cái gì phiền toái. Không biết vị nào là ta tương lai cháu râu. Trần Nhã Chi cảm thấy, tuy rằng không mấy ngày liền phải cùng Cao Trạch thành hôn, Nhưng là nghe được có người như vậy xưng hô nàng, mặt vẫn là không tự giác đỏ. Bạch Lan thấy Trần Nhã Chi còn ở kia phán đốc, trực tiếp đem Trần Nhã Chi kéo ra tới nói, cái này chính là ngươi tương lai cháu râu, không biết lão thái thái ngươi còn vừa lòng. La Xuân Hoa đối Trần Nhã Chi vẫy vẫy tay, "Hảo hài tử, đến mạn mạn bên người tới, làm ngoại nãi hảo hảo xem xem ta cháu râu bộ dạng." "Ừm, là cái thanh tú hài tử, chuyện của ngươi, cao trách đều đã đi tin rằng qua." Ngươi quá khứ, mạn mãi, mãi đều không lại, hy vọng ngươi có thể cùng Cao Trạch hai người hảo hảo sinh hoạt, Trạch Nhi cũng là một cái số khổ hài tử. Về sau nếu là Trạch Nhi khi rễ ngươi, ngươi cùng mạn mãi, mãi nói, mạn mãi, mãi giúp ngươi làm chủ. Mạn mãi, mãi, ngươi đây là có cháu râu, liền đã quên ta cái này tôn tử lạp. Đều lớn như vậy rồi, còn cùng mạn mãi, mãi ở chỗ này chơi bảo. Về sau ngươi nếu là dám khi rễ ngươi tức phụ nhi, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Cháu dâu, nghe nói ta còn có hai cái tiểu thằng tôn. Người đâu? Mang ra tới làm ta nhìn xem. Bọn họ đều ở phòng đồ chơi bên trong chơi, ngươi nếu muốn thấy nói, ta đem hai người bọn họ mang lại đây cho ngươi trông thấy. "Hảo, ta lão bà tự thích nhất tiểu hài tử." Chân Nhã Chi trong lòng có chút nhấp nhô, sợ lão thái thái nhìn đến tiểu hài tử sẽ không thích, rốt cuộc cũng không phải bọn họ cao gia chân chính huyết mạch. Hai cái tiểu hài tử đi vào đại sảnh. Nhìn đến có người xa lạ ở, còn có chút sợ người lạ. La Xuân Hoa đối hai cái béo đô đô tiểu hài tử vẫy vẫy tay, hai cái tiểu gia hỏa, lại đây làm nãi nãi hảo hảo xem xem, thật là hai cái đáng yêu tiểu hoa nhi. Chân Nhã chi ngồi xổm hai cái tiểu nhân bên người nói, "Chí Kiệt, Chí Thạc, nãi nãi kêu các người, chạy nhanh qua đi kêu một tiếng nãi nãi." Hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là thực nghe nhà mình mẫu thân nói, Nhược nhược kêu một tiếng, ngãi ngãi. Ai, hai cái vải tuổi lạc. Kêu tên. Trần Trí Kiệt so Trần Trí cực đại một tuổi, người cũng tương đối hoặc bắt một chút, trả lời nói, ta kêu Trần Trí Kiệt, đệ đệ kêu Trần Trí Thạc, ta bốn tuổi, đệ đệ ba tuổi. Bạch Lan thấy La Xuân Hoa đối hai tiểu hài tử thích không giống làm bộ, trong lòng vẫn là thực vì Trần Nhã Chi cao hứng. Thấy La Xuân Hoa giống như lộ ra một ít mỏi mệnh, liền tính thả trầm hành trình. Này một đường tàu xe mệt nhọc hẳn là cũng là phi thường mỏi mệt mỏi, hơn nữa lại vội vàng đuổi tới bên này. Lão Thái Thái, thời gian này cũng không còn sớm, ta làm người trước mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi, ngươi nếu là thích hai cái tiểu nhân, ngày mai làm cho bọn họ hạ học đường lúc sau lại đến tìm ngươi chơi, bồi ngươi tâm sự thiên. Tôi lớn, tinh thần là có một ít không tốt, ta cũng thật là có chút mệt mỏi. Chân nhã chi xem cao lão Thái Thái ngủ hạ lúc sau, mới vừa đi ra khỏi phòng. Cao Trạch liền ở cách đó không xa chờ hắn. Chân Nhã Chi không biết cái này điểm, Cao Trạch còn có cái gì muốn nói với nàng nói? "Cao công tử, ngươi lại ở chỗ này chuyên môn chờ ta sao?" Nhìn thấy Tàn Mãn Mãn như thế thích ngươi, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn nắm tâm hẳn là buông xuống đi. "Tàn Mãn Mãn nàng là cái phi thường hảo ở chung người, nàng tư nhỏ cũng thập phần yêu thương ta." Chân Nhã Chi nhớ tới hôm nay Cao lão gia gia đối nàng lời nói, "Công tử, Ngươi thật sự không ngại ta thân phận sao? Nếu về sau ta nếu là đi theo ngươi hồi kinh, khẳng định sẽ có lời ra tiếng vào, nói ngươi cưới một cái người khác không cần nữ nhân thế người khác dưỡng hài tử, ngày đó đồn đại với vẩn, ta sợ ta chính mình nghe xong đều chịu không nổi. Ngốc tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này miên man suy nghĩ? Nếu ta nếu là thật sự để ý nói, ta đây còn tới cầu hôn làm gì? Quá mấy ngày chính là chúng ta thành thân nhật tử. Người khác nói như thế nào, miệng mọc ở người khác trên người, đây là vô pháp khống chế. Chính là bộ dáng này, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi con đường làm quan. Chương 331 Hải Sàn Yến. Nếu là ảnh hưởng tới rồi ta con đường làm quan, bị hoàng thượng triệt ta chức quan, ngươi kiếm tiền không phải rất lợi hại sao? Ta đây phải dựa ngươi dưỡng lâu. Cao công tử, ngươi nói cái gì chê cười đâu? Bất quá, ngươi thật sự không ngại sao? Nhã tri Ngươi liền không cần lại miên man suy nghĩ, nếu ta nếu là để ý, ta là thật sự sẽ không phái bà mối lại đây cầu hôn, ta đối với ngươi là thích, là muốn ngươi cả đời đều lưu tại ta bên cạnh của ta, danh lợi những cái đó chẳng qua đều là hư danh, đã không, có liền không có, không có mấy ngày liền đến chúng ta thành thân nhật tử, đến lúc đó ngươi hảo hảo chuẩn bị làm ta xinh đẹp nhất tân nương. Ân. La Xuân Hoa ngày hôm sau liền dọn vào cao trạch chính minh sơn. bất quá mỗi lần ăn cơm là đến Trần Gia tôi ăn, bởi vì một người ăn cơm tương đối quận cũng ghé. Cao Trạch ở chuẩn bị thành thân trước một đoạn thời gian cũng đã mua mấy cái hạ nhân ở trong sân mặt, chờ Trần Nhã Chi gả lại đây lúc sau, Trần Nhã Chi chính là các nàng chủ tử. La Xuân Hoa thấy Cao Trạch mỗi ngày đều vội vàng huyện nha bên trong sự tình, cũng không có hảo hảo chuẩn bị thành thân muốn dùng đồ vật, có chút cảm thán, cũng may nàng lại đây, cái này người bố trí quá đơn sơ. cũng may hai nhà ai đến gần, nếu là cách khá xa một chút, xem chính mình nữ nhi gả lại đây, bố trí như vậy tùy tiện, nhân gia còn tưởng rằng không coi trọng nàng nữ nhi đâu. 12 tháng sơ bảy kia một ngày, Lưu Duệ đột nhiên đi vào Trần gia. Bạch Lan có chút kỳ quái, tuy nói nhà hắn cùng Lưu Duệ là có một ít quen thuộc, nhưng lạ như thế nào sẽ vội vàng cái này điểm lại đây đâu. Trần phu nhân, nghe nói ngươi đại nữ nhi muốn thành thân, ta riêng lại đây thảo một ly rượu mừng uống. Hành, nếu là riêng lại đây, đó là hoang nên, thành thân nhật tử là vào ngày mai, ngươi hiện tại trong nhà ở một đêm thượng đi. Hảo, cố ý trước tiên một ngày tới, như vậy liền trước tiên một ngày ăn đến nhà các ngươi thứ tốt, nhà ngươi kia đồ ăn vật còn có sao? Lâu như vậy không ăn, tưởng niệm cần đâu? Đồ ăn vật mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị, ngươi nếu là thích nói, ta làm người đưa cho ngươi. Kia ở hảo bất quá. Cơm chiều trên bàn cơm mặt là một bàn hải sản yến, cũng là hôm nay cuối cùng một ngày thí đồ ăn. Bạch Lan ở mấy ngày ở trong phòng bếp bệnh viện, giáo trong phòng bếp đầu bếp nữ như thế nào đem hải sản xử lý càng thêm mỹ vị, mấy ngày nay, trần gia mỗi ngày ăn toàn bộ đều là hải sản. Mọi người tuy rằng đều thực nghi hoặc hải sản rốt cuộc lạ như thế nào tới, bởi vì bọn họ chưa từng có gặp qua nhà mình cha mẹ đi qua nơi nào, cũng không có người hướng trong nhà đưa quá hải sản. Nhưng là cảm giác nhà bọn họ chính là có ăn không hết hải sản. Ở vào đối Bạch Lan cùng Trần Dự tín nhiệm, mọi người đều là trong lòng ở nghi hoặc, cũng là ngầm miệng không nói chuyện, bởi vì bọn họ biết, Trần Dự cùng Bạch Lan là không có khả năng hại bọn họ. Cũng có thể hỏi cũng hỏi không ra cái gì kết quả, còn không bằng ở trong lòng nghi hoặc. Lưu Duệ nhìn đầy bàn hải sản, Trần Phu Nhân, ngày mai các ngươi hiến hội không có khả năng toàn bộ đều là hải sản yến đi. Vượn là liền ở này, đó đồ ăn tuyển một đạo tốt nhất ra tới. Ngày mai yến hội toàn bộ đều là hải sản yến. Chân phu nhân, nhà ngươi cũng thật chính là cái danh tác nha, này hải sản tuy nói ở những cái đó vùng duyên hải thành thị bán cũng không tính quý, nhưng cũng không tiện nghi. Giống các ngươi muốn thỉnh toàn thôn tử người ăn cơm, cộng thêm một ít thân thích, này muốn nhiều ít hải sản mới đủ qua. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, hải sản chúng ta đã sớm đã chuẩn bị thập phần sung túc. không sợ không đủ, chính là lo lắng có chút người sẽ ăn không quen. Ăn ngon như vậy đồ vật, sao có thể còn sẽ có người ăn không quen đâu, người nếu là cho ta, ta một bàn đều có thể nuốt trôi, cũng may trước tiên một ngày tới. Là xuân hoa ở biết được trần gia người tính toán dùng hải sản tới làm hỷ yến thời điểm, cũng là thập phần kinh ngạc, trong hoàng cung mặt không thiếu hải sản, nhưng là muốn dùng hải sản tới chiêu đái đối những cái đó đại thần cùng hắn thân thích. Nhiều nhất cũng liền trên bàn có hai ba nói hải quan với hải sản món ăn mà tôi, mà này trần ra lại là một bản cùng hải sản có quan hệ mỹ vị. Chương 332 Thần thân. 12 tháng sơ 8, hai nhà phòng ở ai thật sự gần, mang theo kiệu hoa ở trong thôn mặt vòng một vòng lúc sau, trực tiếp đem tân nương đưa vào cao gia tân phòng. Cao Trạch tuy rằng không có tính toán tình một ít đồng liêu, nhưng là có chút tương đối gần một chút người đã biết. Xôi nổi tới rồi đảo Nguyên thôn vì hắn ăn mừng. Đinh Văn Tiên cũng mang theo người một nhà tới đảo Nguyên thôn uống rượu mừng. Tới nhiều người như vậy, trấn gia chuẩn bị hỷ yến vẫn là đủ. Trong thôn mặt người hơn nửa những cái đó cao trách đồng liêu, nhìn đến đầy bản hải săn yến, toàn bộ đều sợ ngây người, cảm thán trấn gia người danh tác, bởi vì bọn họ đều biết, hai nhà hỷ yến là làm ở bên nhau. Bạch Lan còn cấp trong thôn mặt tới ăn cơm mỗi một nhà đã phát một con đại tôn hồn hoặc là một con đại con cua, còn toàn bộ đều là xử lý tốt, cũng là trưng thủ, bọn họ mang về đôn nóng một chút là được, lại còn có sứng, có nước sốt. Bạch Lan nghĩ trong thôn mặt trên cơ bản đều là lần đầu tiên ăn lớn như vậy tôn hồn cùng con cua, sợ bọn họ xử lý tốt không hảo lãng phí, cho nên liền cho bọn hắn toàn bộ đều sửa sang lại hảo. Tới cấp cao trạch chúc mừng. Bạch Lan còn lại là tặng một con sống đại tôn hồn hoặc đại con cua, ở đưa phía trước sẽ dò hỏi một chút bọn họ là muốn xử lý tốt, vẫn là phải về nhà chính mình xử lý, giống bọn họ những người này trên cơ bản cũng coi như là kiến thức rộng rãi, chẳng qua là tương đối suy tính bọn họ đầu bếp nữ chủ nghệ. Rất nhiều người ăn xong về nhà lúc sau, xôi nổi về phía bên người người kể ra những cái đó hải sản mỹ vị, cũng cảm thán trần da người danh tác. Muốn ở bên này không tới gần hải địa phương ăn một đốn hải sản, đó là có bạc cũng mua không được, hải sản không hảo bảo tồn, tiểu lâu đầu bếp đối hải sản xử lý cũng là biết đến rất ít, bọn họ này đó bình dân ba cánh muốn đi rất lớn cái loại này đại tiểu lâu ăn một đốn hải sản, chính là cả đời đều tán không đủ tiền, bởi vì có chút tiểu lâu chỉ cần một có. Hải sản bán ra, tuyệt đối là bị những cái đó gia đình giàu có cấp dự định xuống dưới. Ai kêu những cái đó gia đình giàu có không thiếu bạc đâu. Bạch Lan ngồi ở trong đại sảnh mặt, nhìn hạ nhân ở thu thập, trong lòng liền có một trận cảm khái. Nàng cùng Trần Nhã Chi ở chung không phải thời gian rất lâu, nhưng là người chỉ cần ở bên nhau lâu rồi, luôn là sẽ có cảm tình. Từ hiện tại hôm nay bắt đầu, nàng chính là cao gia người, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một ít thương cảm cùng không tha. Tuy nói hai nhà cách rất gần, nhưng ý nghĩa thượng vẫn là có chút bất đồng. Lưu Duệ đột nhiên đi vào tới nói: "Trần phu nhân, này 1 tháng ta đều sẽ ở trấn chiến đợi, hoặc là ở huyện thành, ta này 1 tháng đều tới nhà ngươi cọ cơm ăn được chưa? Ngươi yên tâm, ta giao điểm tiền cơm, nhà các ngươi đồ ăn thật sự là quá thơm." Ý Gia Thánh: "Ngươi là muốn ở bên này nghỉ ngơi 1 tháng sao?" "Đúng vậy, chỉ cần là chúng ta muốn hiệu thuốc, trong cốc mọi người mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đi hiệu thuốc bên trong ngồi khám một đoạn thời gian." Cho nên ta muốn ở bên này nghỉ ngơi 1 tháng hoặc là 2 tháng thời gian mới có thể hồi phục. Hành đi, ngươi nếu là có rảnh nói có thể mỗi ngày lại đây ăn cơm, đều như vậy quen thuộc, cũng không thu ngươi cái gì tiền cơm. Bất quá cơm điểm, nhà của chúng ta sẽ tương đối đúng giờ, ngươi hy vọng ngươi có thể theo kịp, nếu là không đuổi kịp nói, ăn ngon liền sẽ lưu lại không nhiều lắm. Chân phu nhân, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần không phải cái gì nghi nan tạp chứng. Ta xem bệnh người thật mau, có chút cũng là yêu cầu chậm rãi điều trị, cũng không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đối với cơm điểm, ta cảm thấy là có thể theo kịp, chỉ là hy vọng ngươi này 1 2 tháng thời gian có thể hay không nhiều cho ta chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, làm ta trong khoảng thời gian này ăn cái đủ. Đều là một ít tiểu ăn vặt, ngươi nếu muốn ăn, ta liền cho ngươi nhiều bị thượng một ít. Chương 333 chuẩn bị hồi kinh. 12 tháng 11 La Xuân Hoa đi vào Trần gia cáo biệt, tính toán ngày mai liền bắt đầu khởi hành hồi kinh. Bạch Lan, ngày mai ta liền chuẩn bị hồi kinh, trong nhà mà không có ta cái này, lão thái thái ngồi trận, ta thật sợ bọn họ sẽ phiền thiên, bên này liền hy vọng ngươi hỗ trợ đảm đương chứ. Yên tâm đi, bọn họ vợ chồng son nếu là có chuyện gì ta khẳng định là sẽ hỗ trợ, ta cũng sẽ nhìn bọn họ hai cái một chút. Cao lão thái thái, ngươi lúc này mới ở bên này đãi mấy ngày? chính là nghĩ trở về, bằng không chờ thêm xong năm lúc sau lại trở về, hiện tại Li An Tết cũng không có thời gian dài bao lâu. Tính, ta không thể rời đi trong nhà lâu lắm, trong nhà có cái trộn lẫn thinh. Lao Thái Thái, chuyện này ngươi cùng Nhã Chi cùng cao trách bọn họ đều nói sao? Còn không có, tính toán hôm nay buổi tối chờ bọn họ trở về lúc sau ta liền cùng bọn họ nói. Kia hành đi, ngươi nếu muốn vội vàng trở về, ta cũng liền không nhiều lắm quên ngươi. Ngươi là cao gia định Hải Thần Trầm, ngươi ở bên này mới đại bao lâu, đột nhiên liền đi trở về, ta sợ Nhã Chi cùng Cao Trạch đều luyến tiếc ngươi. Cao Trạch có cái thời điểm còn cả ngày cùng ta nói ngươi đối hắn tốt nhất, muốn đem ngươi lưu tại Đào Nguyên thôn, hảo hảo mà Dương lão. Cao Trạch là một cái hảo hài tử, điểm này ta vẫn luôn đều biết. Trần phu nhân, nhà các ngươi không khí thập phần hảo, ta tin tưởng Cao Trạch ở bên này, trong lòng sẽ càng tốt quá một ít, ở cao gia đợi Hắn quá đến thật sự là quá áp lực, hơn nữa hắn trước kia thệ tử cùng hài tử, ta nghĩ hắn hẳn là trong lòng vẫn luôn là có một cây đâm vào, phiền toái Trần phu nhân, ngươi có rảnh thời điểm hảo hảo khai đạo khai đạo hắn, đừng làm cho hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Cao Lão thái thái, loại chuyện này ta cũng là vô pháp khai đạo, có một số việc là vô pháp dùng ngôn ngữ đi khai đạo, chỉ có thể là làm chính hắn chậm rãi đi ra. Bạch Lan biết Cao lão Thái Thái là muốn cho nàng nhiều khuyên nhủ cao trạch buông đối cao gia hận, cao trạch thê tử cùng hai tử rất có khả năng là bị Vương thị cùng hạ chết, rốt cuộc hai cái thân thể khỏe mạnh người sao có thể sẽ đột nhiên nói không liền không, loại này hận lại sao có thể sẽ phóng đến hạ, nàng lại sao có thể sẽ đi khuyên. Lão Thái Thái đều nghĩ ra hòa vạn sự hưng, chính là cái này bên trong phải có bao nhiêu người lui bước, người càng về sau lui, người khác còn tưởng rằng ngươi sợ Nàng càng được một tức lại muốn tiến một bước, có một số việc có thể cho, nhưng là có một số việc là làm không được. Lao Thái Thái, các ngươi cao gia sự tình, cao trách cũng cùng ta nói một ít. Kia đều là các ngươi chính mình sự tình, ta một ngoại nhân cũng không hảo xen mồm, nhưng là ngươi đã quyết định trở về, ta đây cũng liền không bắt buộc ngươi. Bạch Lan, ta cái này Lao Thái Thái thân thể là càng thêm kém, ta liền hy vọng ở ta sinh thời xem cao gia còn hảo hảo. Lão Thái Thái có một số việc muốn nghiêm tâm, cao trách cũng là các ngươi cao gia huyết mạch, chỉ cần hắn còn hảo hảo, các ngươi cao gia liền sẽ không đảo, có chút sâu mọt, nên từ bỏ liền từ bỏ đi, ngươi cứng trống sẽ chỉ làm chính mình càng mệt, con cháu đều có con cháu phúc, đường bị bọn họ đi thành cái dạng gì, chúng ta cũng là vô pháp cứu lại, có chút người ngươi khả năng ở bên thai hắn mỗi ngày cùng hắn kể ra này không tốt, kia không tốt, nhân gia chỉ biết chê ngươi phiền, cũng sẽ không cảm thấy ngươi lạ vì hắn hảo. Nếu là thực sự có ngươi nói đơn giản như vậy thì tốt rồi, ta sợ nếu cao gia suy sụp, ta tới rồi dưới chín xu ấy, lão nhân khẳng định sẽ trách tội ta. Bạch Lan cảm thấy cao lão thái thái chấp niệm đã là quá sâu, khả năng rất nhiều người đều là đem gia tộc vinh dự phóng tới cùng nhau, nếu có năng lực, có thể là một người là có thể căng đến lên, nếu là không có năng lực, ngươi một người cũng căng không dậy nổi một cái da. Bạch Lan kỳ thật rất xem trọng Cao Trạch, tin tưởng Cao Trạch nhất định có thể ở khởi động một cái cao gia, Cao Chí Hồng dáng vẻ kia, nàng đối Cao gia là thật sự một chút đều không xem trọng, tin vào một nữ nhân lời dẻn pha. Cao lão thái thái liền tính trở về, nàng tuổi khá lớn, rất nhiều chuyện đều sẽ không thể chú ý đến, chẳng qua là cho chính mình đồ tăng phiền nào thôi, còn không bằng ở chỗ này hảo hảo tu dưỡng, yên tâm. Chương 3314 giữ lại. Buổi tối Cao Trạch cùng Trần Nhã Chi một hồi tới, Cao lão Thái Thái đem nàng ngày mai phải rời khỏi sự tình cùng hai người nói một lần. Trần Nhã Chi vừa nghe nói ngày mai Cao lão Thái Thái liền sẽ rời đi, trong lòng liền một trận khổ sở. Tuy nói hai người mới ở chung mấy ngày, nhưng là Cao lão Thái Thái đối nàng yêu thương một chút cũng không làm bộ, nàng là phi thường thích La Xuân Hoa. Cao Trạch thấy nhà mình thê tử khổ sở, trong lòng cũng là thập phần khổ sở, trực tiếp là lôi kéo La Xuân Hoa tay nói: Mãn nại, ngươi cũng đừng đi trở về đi, làm Tôn Nhi hảo hảo ở bên này hiếu kính ngươi, ngươi đi trở về, ta tưởng hiếu kính đều hiếu kính không đến. Ta nếu là tướng ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Tưởng ta, ngươi liền mang theo Túc phủ nhi trở lại kinh thành nhìn xem ta cái này lão bà tử, đem cha ngươi một người đặt ở kinh thành, lòng ta có chút không yên lòng. Cao gia vẫn là đến làm ta trở về chủ trì đại cục. Ngài nại, có một số việc, ngươi tuổi lớn Liên ít đi đi quản, mặc kệ nó thành bộ dáng gì đều không sao cả, cao gia còn có ta cái này tôn tử, về sau ta sẽ nỗ lực đem cao gia khởi động tới. Hai tử, ngoại ngoại biết ngươi là một cái hảo hài tử, nhưng là kia cao gia nhà cũng là người gia gia cả đời tâm huyết, hắn sở hữu tâm tư toàn bộ đều đặt ở nơi đó mà, ta muốn thê hắn bảo vệ tốt cái kia gia. Cao Trạch thấy chính mình khuyên bảo bất quá, lại sửa lời nói, ngoại ngoại Ngươi trở về cũng quản không bao nhiêu sự tình, bằng không ngươi liền ở bên này bồi ta quá xong năm này đi, quá xong năm lúc sau ta lại phái người đưa ngươi trở về. Ta hiện tại cũng chỉ có này một cái yêu cầu, nãi lại, ngươi đáp ứng được không? La Xuân Hoa kỳ thật rất thích bên này sinh hoạt, đối nhã chi cùng hai cái tiểu gia hỏa cũng là phi thường thích, vãn trở về liền vãn trở về đi, hẳn là ra không được cái gì đại sự. Hành đi, ta đây liền lưu đến ra năm lúc sau. Đến lúc đó ngươi phái người đưa ta trở về, cao ra không có ta ngồi trận thật là không được. Hảo, quá xong mười lăm ta liền phái người đưa ngươi trở về. Trần Nhã Chi thấy cao chạch đem mãi mãi cấp khuyên lại, trong lòng khổ sở tức khắc tiêu tán. Mãi mãi, ngươi có đói bụng không, muốn hay không ta cho ngươi đi làm một chút thán khuya. Không đói bụng, ta ở ngươi nương bên kia ăn cơm chiều, hơn nữa ngươi nương vừa mới phái người cho ta tặng một ly ôn sữa bò lại đây. Nàng nói buổi tối uống một chén sữa bò ngủ ngon giấc một chút. Trước kia ta ở nhà thời điểm, nương mỗi ngày cũng sẽ làm chúng ta toàn bộ đều uống một chén ôn sữa bò lại đi ngủ, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử đều là giống nhau. Từ mỗi ngày buổi tối uống một chén ôn sữa bò lúc sau, ta cảm giác ta này giấc ngủ đều phải hảo rất nhiều, đôi khi các ngươi khi nào ra cửa, ta này lão bà tử cũng không biết. Ở một bên hầu hạ La Xuân Hoa một cái ma ma nói, Đào Nguyên thôn chính là một cái phong thủy bảo địa, Lao Thái Thái tới lúc sau, tinh thần đều phải hảo không ít, ở kinh thành mỗi ngày tiền còn không lượng, cũng đã sớm tỉnh, một ngày cũng không biết nên làm chút cái gì, ngày mai ăn không ngồi rồi miên man suy nghĩ, hiện tại có hai cái tiểu gia hỏa ở bên cạnh vây quanh nàng, tâm tình cũng trống trải không ít, cũng không có như vậy nhiều thời gian miên man suy nghĩ. Cao Trạch biết chính mình ngoạiễn ngoại đem cao già xem so nàng mệnh còn quan trọng. Trì Tử Vương thị vào cửa sau, cao gia liền thay đổi, hắn cha cũng là vẫn luôn sủng nữ nhân kia, cho nên hắn một chút cũng không nghĩ ở cái kia gia đợi đi xuống, hơn nữa chính mình phía trước cái kia thế tử cùng hài tử lý thế, hắn cảm thấy rất có khả năng là Vương thị bút tích, chờ hắn, có năng lực, thù này hắn khẳng định là môn báo, chính mình mẫu thân chết cùng cao chí hồng cũng thoát không được quan hệ, nếu hắn nếu là đối nhà mình mẫu thân nhiều một ít quan tâm, thiếu một ít là nhà Có lẽ nương cũng sẽ không thay đổi đến như vậy hẩm hực quả phiền, thân thể cũng sẽ không lập tức liền như vậy suy sụp. La Xuân Hoa thấy vẫn luôn lại phát ngóc cao trịch, trên người khí thế có một ít không đúng, lôi kéo cao trịch tay nói, "Quá khứ những cái đó có thể hay không vì mãi mãi bùng, ta thật sự không nghĩ nhìn đến các ngươi phụ tử trở mặt thành thù." Rốt cuộc cuộc này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Mãi mãi, có một số việc không phải nói phóng là có thể phóng. Ngươi bộ dáng này vẫn luôn sống ở thù hận giữa, sẽ sống được thực vất vả. Chương 335 thí điểm tâm 1. Trần Nhã Thu là ở Trần Nhã Chi thành thân cùng ngày buổi sáng gấp trở về. Nương, từ lúc này đây sau khi ra ngoài, ta cảm giác ta giống như là một cái hết ngồi đại giếng, đối bên ngoài thế giới hiểu biết rất ít, hơn nữa ở kia trên đảo sở hữu đồ vật cũng cho ta chấn động vô cùng. Nhã Thu, lúc này đây đi ra ngoài giải sầu lúc sau, Tâm tình có hay không tốt một chút. Nương, có một số việc ta đã sớm đang nghĩ thông suốt, không thuộc về ta, Cường Lưu cũng lưu không được. Ta chúc hắn cùng Tôn tiểu thư hạnh phúc. Nghĩ thông suốt liền hảo, ta còn sợ ngươi còn ở vẫn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt. Đúng rồi, ngươi đối kia một quyển điểm tâm nghiên cứu như thế nào? Kia mặt trên rất nhiều điểm tâm ta toàn bộ đều có thể chính mình làm ra tới, khả năng hương vị còn kém một chút, trễ chút ta cho ngươi làm một ít nếm thử. Ngươi đến lúc đó lại chỉ điểm chỉ điểm ta một chút. Bạch La nói với Trần Nhã Thu có thể đem tâm tư từ Ngụy Đồng trên người rời đi, trong lòng vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc Ngụy Đồng đáp ứng cưới nàng biểu mọi kia một khắc bắt đầu, hai nhà liền lại vô khả năng. Ngươi tâm cũng chỉ có một viên, chia làm hai nửa, luôn là không có một viên tới dụng tâm. Nhã Thu, quá xong năm lúc sau, ngươi là tính toán đem cửa hàng khai ở bên ngoài vẫn là liền ở chúng ta bên này trước khai cái cửa hàng? chậm rãi phát triển. Trần Nhã Thu nghĩ nghĩ, muốn đem một cái điểm tâm cửa hàng khai tại đây một bên, khẳng định tránh không được gặp phải đến nguy đồng. "Nương, ta nghĩ kỹ rồi, ta đi trước địa phương khác đem cửa hàng khai lên, chờ về sau đem người bồi dưỡng lên lúc sau, làm cho bọn họ lại đến nơi khác khai chi nhánh." Bạch Lan biết Trần Nhã Thu làm loại này lựa chọn là bởi vì cái gì, dù sao cũng là động tâm quá, không có khả năng nói quên liền quên. Việc này chính ngươi nghĩ kỹ rồi là được, chờ thêm xong năm lúc sau, ta cùng cha ngươi sẽ đi ra ngoài du ngoạn, đến lúc đó trước giúp ngươi đem cửa hàng chọn lựa ra tới, lúc sau chúng ta ở đi ra ngoài du ngoạn, ngươi sấn một đoạn này thời gian, lại bồi dưỡng vài người tay. Hành, ta đây một đoạn này thời gian liền không qua bên kia, mỗi ngày đều ở nhà mà đợi, muốn phiền toái ngươi lại giúp ta chọn mấy cái cô nương trở về. Ta giao các nàng làm điểm tâm, ngươi thuận tiện cùng nhau chỉ đạo. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi người môi giới chọn người, chính mình thủ hạ, vẫn là chính mình chọn tương đối yên tâm, cũng sẽ càng thêm hảo một chút. Ta xem người ánh mắt ngươi lại không phải không biết, ta sợ nhìn lầm, rốt cuộc cuộc này có chút điểm tâm cách làm rất quan trọng. Không có việc gì, đến lúc đó đem cha ngươi cũng kêu lên, chúng ta ba người hảo hảo chọn một chọn, lúc ấy ta cũng cảm thấy ngụy Đồng không tồi, ta cũng không nhìn trông nhầm sao. Ba người chọn người. Tổng không có khả năng đều sẽ làm lỗi đi. Liên ở trưa hôm đó, Trần Nhã Thu một người ở trong phòng bếp làm hai ba mươi nhiều loại điểm tâm, hơn nữa vẫn là các không giống nhau. Bạch Lan biết Trần Nhã Chi cùng Cao Trạch hai người đem Cao lão Thái Thái lưu lại lúc sau, hơi vũ, ngươi đi đem Cao lão Thái Thái mời đi theo, nói là làm nàng lại đây nếm thử điểm tâm. La Xuân Hoa bị nhà mình tôn tử cùng cháu râu giữ lại xuống dưới lúc sau, tâm cũng phóng khoáng một ít. Vẫn trở về liền như vậy một đoạn thời gian, hẳn là ra không được cái gì đừng dễ, hơn nữa nàng đối chính mình, kia hai cái chất trai vẫn là mang thích. Vừa nghe đến Bạch Lan làm nàng qua đi nếm điểm tâm, không nói hai lời liền trực tiếp đi theo hơi Vũ lấy lại đây. "Bạch Lan, nghe nói ngươi kêu ta lại đây nếm điểm tâm. Nhà ta nhã thu nàng tưởng khai một cái điểm tâm cửa hàng, ta nghĩ cao lão thái thái ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở kinh thành, tự nhiên là thứ tốt gặp qua không ít." Liền thỉnh ngươi lại đây cấp điểm ý kiến. Bạch Lan nhìn về phía vẫn luôn ở là Xuân Hoa bên cạnh hầu hạ Cao Ma Ma, vẻ mặt cười nên người nói, Cao Ma Ma, ngươi vẫn luôn đi theo cao láo thái thái bên người, gặp qua thứ tốt tự nhiên là không ít, phiền thoái ngươi cũng cùng nhau đi theo nếm thử, có cái gì không đủ địa phương, các ngươi nhưng nhất định phải chỉ điểm ra tới. Là Xuân Hoa trực tiếp là ngồi xuống, nếu là muốn tính toán khai cửa hàng. Chúng ta khẳng định là sẽ cho ngươi hảo hảo đem một phen quang. Chúng ta ăn qua điểm tâm thật đúng là chính là không ít, trong kinh thành mặt có một cái nhãn hiệu lâu đời tử, điểm tâm làm rất thích hợp ta loại này răng không tốt lão thái thái ăn. Ta mỗi cách một đoạn thời gian khiến cho Cao Ma Ma cho ta mua một ít trở về. Chương 336 thí điểm tâm hai. Cao lão thái thái, những cái đó nhãn hiệu lâu đời tử điểm tâm tự nhiên là có chính bọn họ bí phương. Nhà ta nhã thu làm điểm tâm cũng không kém, ngươi đều nếm thử, mỗi loại đều nếm một chút, ta sợ ngươi đến lúc đó nếm xong lúc sau liền ăn không ngon. La Xuân Hoa cùng Cao Ma Ma hai người đem trên bàn sở hữu điểm tâm đều tinh tế nhấm nháp một lần. La Xuân Hoa cảm thán nói, nhã thu nha đầu này tay nghề thật đúng là chính là không tồi, so được với kinh thành những cái đó cửa hiệu lâu đời, hơn nữa này đó điểm đều thập phần tinh xảo, làm người đều luyến tiếc phá hư. Lại Mỹ Nó cũng chỉ là điểm tâm, cho ngươi mang đến mỹ vị, nó mới có thể càng tốt phát huy nó giá trị. Cao lão thái thái, đối với nải đó điểm tâm, ngươi nhưng có lấy ra không đủ chỗ. Không có, tuy nói cảm giác gan có điểm nhị, nhưng là giống như đều còn có thể tiếp thu. Chân nhã thu đối cao lão thái thái khích lệ, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Cao lão thái thái thường cư kinh thành, kinh thành như vậy phồn hoa một chỗ, cái gì thứ tốt không có gặp qua. Tự nhiên là kiến thức rộng rãi, đều khích lệ nói tốt, kia khẳng định là không tồi. Trần Nhã Thu nhìn về phía Cao Ma Ma hỏi, Cao Ma Ma, ngươi cũng kiến thức rộng rãi, không biết ngươi đối này đó điểm tâm có ý kiến gì, nếu nếu là còn có cái gì không đủ chỗ, ta lần tới lại cải tiến. Đã không có, Nhã Thu tiểu thư điểm tâm này làm thập phần không tồi, cũng thực tinh xảo, chúng ta ăn đều cũng không tệ lắm, có thể so được với kinh thành những cái đó cửa hiệu lâu đời. Khai cửa hàng khẳng định sẽ thực được hôm nay. Bạch Lan, các ngươi hai người đem điểm tâm này cấp đánh giá như vậy cao? Tiểu tâm nha đầu này cấp yêu, nơi này là một bộ phận điểm tâm, ngày mai hai vị nếu là có rảnh nói, phiền toái lại qua đây nếm thử, còn có rất nhiều không có làm ra tới, thời gian không đủ. La Xuân Hoa cười nói, "Hành, dù sao ta mỗi ngày ở nhà mặt đợi cũng không có gì sự tình, tiểu gia hỏa ban ngày lại ở học đường bên trong đi học, cũng không rảnh bồi ta." Vào lúc ban đêm, đều ăn xong cơm chiều ở trong sân mặt ngồi tiêu thực nói chuyện phiếm, Trần Nhã Chi hoảng loạn từ cách vách sân chạy tới. "Y Nhi Thánh, phiền toái ngươi mau đi cách vách nhìn một cái." Mãi mãi nàng té xỉu. Kia tất cả mọi người khó hiểu nhìn Trần Nhã Chi, buổi chiều cùng nhau ăn cơm chiều thời điểm đều còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền té xỉu, chẳng lẽ ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật? Không, có khả năng a, mọi người đều là cùng nhau ăn, cũng không có gì vấn đề. Bạch Lan nhìn về phía Lưu Dụy nói: "Y Gia Thánh, phiền toái ngươi cấp cao lão thái thái nhìn xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đều ở chỗ này, khẳng định là sẽ cho người bệnh đi xem, ta hiện tại liền qua đi nhìn một cái. Trần gia tất cả mọi người tưởng đi theo qua đi, Bạch Lan nhìn nhiều người như vậy cùng qua đi sẽ có chút chên chúc. Các ngươi liền ở nhà chờ ta tin tức, ta cùng Nhã Chi qua đi nhìn một cái." Bạch Lan nhìn về phía Trần Nhã Chi nói: Cao láo thái thái vừa mới cùng chúng ta ăn cơm chiều thời điểm đều còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên sẽ té xỉu. Ta cũng không biết, thời gian không còn sớm, từ mãi mãi lại đây lúc sau, nàng nghỉ ngơi đều sẽ tương đối sớm một chút, ta cùng thường lui tới giống nhau. Xem nàng uống xong sữa bò lúc sau, ta mới có thể trở về ngủ, nhưng sữa bò uống đến một nửa, đột nhiên nàng liền té xỉu. Nhã chi, ngươi hiện tại nhất định phải bình phục hảo cảm xúc, xem ý thánh nói như thế nào. Nương, nãi nãi mấy ngày nay đối ta vẫn luôn đều thực hảo, nếu nàng nếu là ngã bệnh, không biết cao chạch hắn có thể hay không không chịu nổi. Đứa nhỏng đốc, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều không thể tự dối loạn đầu trật tuyến, nhất định phải đem nó cấp xử lý tốt. Ngươi hiện tại như thế hoảng loạn, chỉ biết mang theo bên người người cùng ngươi giống nhau hoảng loạn, đến lúc đó sự tình chỉ biết càng xử lý càng loạn. Trần Nhã Chi cùng Bạch Lan trở lại cách vách sân. Chỉ thấy trong viện biên hạ nhân hoảng loạn tụ ở bên nhau nói lặng lẽ lời nói. Các ngươi đi xuống làm gì làm gì, bên này liền không cần các ngươi quản. La, phu nhân. Chương 337 Trúng độc. Lưu Duệ bắt tay đáp ở cao lão thái thái mạch đập mặt trên, đem một chút mạch. Nàng đây là chúng mạn tính độc dược, hơn nữa chúng độc thời gian dài đến mười mấy năm, mỗi ngày một chút mạn tính độc dược, cho nên mới vẫn luôn không có phát tác. Chỉ là làm thân thể có chút suy yếu thôi. Hôm nay đột nhiên phát tác, có thể là bởi vì đình dưỡng một đoạn thời gian, làm thân thể có chút không thích ứng mới té xỉu. Bạch Lan nghe được Lưu Duệ cấp ra tới kết quả lúc sau, trong lòng thập phần kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy thực bình thường, gia đình giàu có luôn là sẽ có một ít rắc rối sự tình, nay đến xem chính ngươi xử lý như thế nào, chính mình một không cẩn thận chúng chiêu, kết quả chính là như vậy. Cao Trạch không nghĩ tới chính mình mãi mãi đã dùng mười mấy năm mạng tính độc dược, nếu không phải bởi vì hắn lần này thành thân giữ lại mãi mãi ở bên này trụ thượng một đoạn thời gian, khả năng đến chết đều sẽ không phát hiện thế nhưng là chúng độc, còn tưởng rằng chỉ là tuổi lớn thân thể không được. Cao Trạch nhìn về phía Lưu Duệ nói, Y Đi Thánh, phiền thoái ngươi chạy nhanh cấp mãi mãi nàng giải độc. Lưu Duệ lắc đầu nói, hiện tại giải độc hoàn toàn là giải không được, chỉ có thể dùng dược chậm rãi điều trị. Người bệnh từ đây lúc sau yêu cầu tĩnh dưỡng, cũng chịu không nổi kích thích, một khi bị kích thích đến, tim đập nhanh hơn, máu ra tốc, đến lúc đó bệnh tình chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, rất có khả năng xoay chuyển trời đất vô thuận. Cao Trạch nắm chặt trong tay nắm tay, này độc khẳng định là Vương thị hạ, chỉ cần mãi mãi ở một ngày, cao gia trưởng gia quyền to vẫn luôn là nắm giữ ở mãi mãi trong tay, tuy rằng nàng trong tay cũng có một bộ phận có thể vận dụng. Nhưng là chân chính vẫn là ở nỗi oán hận trong tay nắm chắc, nàng khẳng định là ghi hận trong lòng mới có thể đối lại nỗi oan mãi hạ độc. Bạch Lan, Ilya Thánh, nếu nếu là muốn đem độc giải, yêu cầu bao lâu thời gian? Cái này độc muốn hoàn toàn giải rốt, hoàn toàn là không có khả năng, nàng máu bên trong đã có chứa hơi lượng độc tố, trừ phi toàn bộ thay máu, bằng không nàng, cái này độc là giải không được. Thay máu? Nay hoàn toàn chính là không có khả năng. có thể làm chỉ có thể là cho nàng khai một ít dược, mỗi ngày đều dùng một ít, chỉ có thể là chậm rãi điều trị một chút thân thể, nhưng là độc còn ở nàng thân nội. Cao Trạch vừa nghe đến nhà mình ngoạiễn ngoại vĩnh viễn đều hảo không được, trong lòng liền một trận hối hận, nếu hắn nếu là sớm một chút phát hiện nói, hay không còn sẽ có thể cứu chữa. Hiện tại liền y thị thánh đô cứu không được người, còn có ai có thể giáo? Bạch Lan không nghĩ tới y thị thánh sẽ có bộ dáng này ý tưởng, thay máu Bất quá ở bên này khẳng định là không có như vậy cao siêu y y thuật, cũng không có cái loại này công cụ có thể cho người thay máu. Bạch Lan thật dài thời gian không có vận dụng hệ thống, thiếu chút nữa đều đã quên chính mình còn có một hệ thống ở. "Tiểu Thất, ngươi có biện pháp nào không cứu Cao lão Thái Thái?" "Ký chủ, loại này độc rất đơn giản, ngươi ở hệ thống thương thành bên trong mua một lọ trung cấp giải độc hoàn là được, bên trong tổng cộng có 5 viên giải độc hoàn, chẳng qua tích phân nói Yêu cầu 2 vạn tích phân. Ta hiện tại cũng chỉ yêu cầu một viên giải độc hoàn, ta liền không thể mua một viên sao? 2 vạn tích phân làm Bạch Lan cảm giác có điểm đau lòng, nhưng lại bình quân tính xuống dưới một viên 4000 tích phân giống như lại không phải thực đau lòng. Ký chủ, giống loại này giải độc hoàn nói, hệ thống nó đều là cái dạng này, không có đơn viên bán, ngươi muốn mua nói, chỉ có thể là mua một lọ. Không nghĩ tới các ngươi hệ thống còn sẽ có buộc chặt tiêu thụ. Ta cầm như vậy nhiều có ích lợi gì? Ký chủ, dù không xong ngươi có thể đặt ở hệ thống ba lô bên trong cũng sẽ không hư có, vĩnh viễn đều sẽ không quá thời hạn, chờ về sau nếu là lại có yêu cầu lại lấy ra tới dùng là được, hơn nữa trung cấp giải độc dược hoàn, nó đối với rất nhiều độc dược đều là có thể giải. Bạch Lan nhớ tới Cao Lão Thái Thái một đoạn này thời gian đối nhã chi hảo, vì không cho nhã chi thương tâm đi xuống. Trực tiếp là cắn răng từ hệ thống ba lô bên trong mua một lọ trung cấp giải độc dược hoàn Trưng 338 thần kỳ thuốc viên Bạch Lan làm tiểu thất đơn độc dùng một cái cái chai trang một viên thuốc viên Ta nơi này một viên giải độc dược hoàn Thiền thoại y thánh nhìn xem có thể hay không dùng Nếu nếu có thể dùng nói Cấp cao láo thái thái dùng đi xuống đi Lưu Duệ tiếp nhận Bạch Lan cấp thuốc viên cầm trong tay nhìn nhìn Cùng bình thường thuốc viên là một cái diện mạo Nhưng là trong đó rất nhiều dược liệu thành phần, hắn tự nhiên dùng cái mũi nghe thấy không được, hắn có thể được đến ý lý thành cái này danh hiệu, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, từ nhỏ hắn đôi các loại thuốc viên chỉ cần vừa nghe, hắn là có thể rõ ràng phân biệt ra trong đó rốt cuộc là dùng này đó dược liệu, khó khăn một chút, tuy rằng là yêu cầu phân biệt thời gian trường một chút, nhưng là hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới, nhưng hắn trong tay này một viên Hắn chỉ nghe tới rồi hắn đang chuẩn bị khai dược liệu hơn nửa mấy thứ, nhưng là còn có rất nhiều, hắn nghe thấy không được, này không chỉ có làm hắn có chút nghi hoặc, bạch lan rốt cuộc là từ đâu được đến? Cái này thuốc viên ta phân biệt không ra nó rốt cuộc có thể hay không tẩy bỏ cao lão phu nhân độc, bất quá này trong đó rất nhiều thành phần đều là ta chuẩn bị khai dược, hẳn là có thể thử dùng một chút. Cao Trạch xuất phát từ đối bạch lan tiến nhiệm, "Nương, này viên dược nên dùng như thế nào?" Trực tiếp là dùng đi xuống là được sao? Này dược muốn vào miệng là tan, trực tiếp cấp lao thái thái dùng đi xuống là được. Cao ma ma, đoan một ly nước ấm lại đây làm mãi mãi đem dược ăn vào đi. Mọi người ôm ngựa chết làm như ngựa sống y dày thái độ, tận mắt nhìn thấy cao lao thái thái đem kia một viên tiểu thuốc viên nuốt đi xuống. Kỳ thật lưu rệ trong lòng thật sự rất tò mò, muốn đem kia viên tiểu thuốc viên lưu lại hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, nếu nếu có thể nghiên cứu ra tới. Đối giải độc phương diện này có rất lớn trợ giúp. Tưởng tượng đến như vậy dược là người ta Trần Phu nhân lấy ra tới cấp cao lão thái thái giải độc dùng, hắn cũng không thể che lại lương tâm đem dược cấp cường lưu lại, chỉ có thể đến lúc đó hỏi lại hỏi Trần Phu nhân nàng trong tay còn có hay không. Hệ thống xuất phẩm dược, tự nhiên là sẽ không có kém, đương cao lão thái thái liều thuốc dùng đi xuống, sắc mặt liền thay đổi, đột nhiên một ngụm máu đen phun ra, lại hôn mê bất tỉnh. Này không chỉ có làm mọi người xem có chút kinh hãi gan nghẹn. Lưu Duệ cấp cao lão thái thái đem một chút mạch, như thế nào sẽ có loại này thần kỳ dược, này độc đã toàn bộ giải sạch sẽ, hơn nữa không có một chút tàn lưu, vừa mới kia khẩu máu đen, nàng đây là nảy mười mấy năm độc huyết toàn bộ dùng một lần phun ra, đều không cần điều dưỡng, người cũng đã hoàn toàn hảo. Cao Trạch nhìn còn ở hôn mê lão cao lão thái thái trong lòng có chút sốt ruột, độc giải Mãi mãi vì cái gì còn không có tỉnh. Tàn mãi mãi nàng vì cái gì còn không có tỉnh. Lão nhân ra thân thể tự nhiên là so không được các ngươi những người trẻ tuổi này, bởi vì độc tố ở nàng ở trong thân thể tra tấn, làm nàng có chút mỏi mệt, nàng hiện tại chẳng qua là hôn mê qua đi, chờ tỉnh liền không có việc gì, hơn nữa cũng không cần ăn cái gì độ bổ, hiện tại người đã không có bất luận cái gì vấn đề lớn, này dược cũng thật đủ thần kỳ. Trong phòng mặt mọi người nghe được Lưu Duệ cấp ra tới kết luận, trong lòng đều là thập phần vui mừng, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Lan, rốt cuộc là nơi nào được đến loại này thần kỳ thuốc viên, nhà người khác giải độc dược hoàn chỉ là có thể đem độc giải, thân thể yêu cầu chậm rãi điều trị, kết quả kia thuốc viên không chỉ có đem độc giải, còn đem thân thể cấp điều trị hảo. Bạch Lan cảm thấy hai vạn tích phân mua năm viên thuốc viên, lúc trước là cảm thấy có chút lãng phí. Nhưng mà ngẫm lại kia dược kỳ thật còn rất không tồi, có thể giải độc, còn đem thân thể cũng cấp điều trị hảo, giống như không mệt, rất có lời. Tiểu thất vẻ mặt tiêu ngạo nói, hệ thống xuất phẩm đồ vật, tự nhiên là tinh phẩm. Hiện tại này 2 vạn tích phân hoa không đau lòng đi. Hệ thống nhắc nhở, gia tăng 500 tích phân. Bạch Lan nghe được đã lâu nhắc nhở thành, không nghĩ tới mua cái giải độc dược hoàn cấp cao lão thái thái giải độc, hệ thống còn đưa tặng nàng 500 tích phân. Chương 339 Thảo muốn thuốc viên. Từ cao ra sân ra tới, Lưu Duệ ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Bạch Lan trên người. Ý Gia Thánh, ngươi có thể hay không không cần như vậy nhìn ta, ngươi như vậy nhìn ta sẽ làm người hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Lưu Duệ trong đầu mặt vẫn luôn nghĩ nên như thế nào mở miệng hướng Bạch Lan thảo muốn thuốc viên, nhất thời không có lý giải ra Bạch Lan trong lời nói ý tứ. Hiểu lầm ngươi coi trọng ta. Trần phu nhân Loại này vui buồn nhưng khai không được. Trần phu nhân, ta tưởng phiền bãi ngươi một sự kiện, ngươi thuốc viên có thể hay không phân ta một viên? Như thế nào? Ngươi đối ta thuốc viên chơi thực cảm thấy hứng thú. Trần phu nhân, ngươi cũng biết, đối với loại chuyện này, ta đương nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú, ngươi có thể hay không đem ngươi trong tay thuốc viên phân ta một viên? Bao nhiêu tiền ta hướng ngươi mua cũng có thể. Nếu ngươi nếu là có bên trong dược đơn, vậy càng tốt. Ngươi cũng thật đủ lòng tham không đáy, kia thuốc viên vẫn là người khác cho ta, ta thượng nào cho ngươi tìm kia dược đơn đi." Bạch Lan nghĩ nghĩ, Lưu Duệ là y y thánh, nếu có này viên thuốc viên, khẳng định có thể cứu càng nhiều người, cho hắn một viên đảo cũng không sao. "Cấp, nơi này có một viên, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu, dù sao cũng liền như vậy một viên, rốt cuộc tốt như vậy đồ vật cũng không nhiều lắm." Biết đến, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nỗ lực nghiên cứu ra bên trong đồ vật, đến lúc đó ta phải làm ra tới, ta lại đưa ngươi một ít phòng thân. Đây là ngóng chúng ta sẽ ra chuyện đâu. Chân phu nhân, ta không phải cái kia ý tứ. Được rồi, cùng ngươi nói giỡn, ngươi cũng đừng thật sự. Ngươi nếu là thật sự nghiên cứu ra tới, liền cho ta một ít đi, loại này thứ tốt, ở trên người bị một ít, cũng coi như là lo trước khỏi họa. Đột nhiên Bạch Lan trong đầu mà toát ra một cái ý tưởng, quá song năm lúc sau, nàng muốn đem trọng tâm toàn bộ đều phóng tới tích góp tích phân mặt trên, bên này liền sẽ rất ít tới quản, cũng rất ít lại đây. Nhưng rốt cuộc mọi người đều là một cái trong thôn mặt, nàng trong tay mặt làm những cái đó an vật cùng điểm tâm biện pháp thật đúng là không ít. Bạch Lan cùng Trần Dụ hai người song song nằm ở trên giường, Trần Dụ, ta hôm nay ở trở về trên đường, đột nhiên có một cái ý tưởng, không biết có thể hay không hành. Sự tình gì, trực tiếp cùng ta nói đi. Ta trong tay có không ít án bạc cùng điểm tâm biện pháp. Đối với điểm này, cả nhà đều biết, ngươi cũng không cần phải nói ra nha, như thế nào sẽ hảo hảo đưa ra vấn đề này. Quá sông năm lúc sau chúng ta liền sẽ rất ít hồi đảo nguyên thôn, nhưng là chúng ta Trần gia chỉ biết càng ngày càng tốt, chính là trong thôn mà sinh hoạt bởi vì lúa nước những cái đó có chút cải thiện, nhưng là tới tiền lại có điểm chậm, thời gian lâu rồi. Tự nhiên sẽ có người sẽ nổi lên không tốt tâm tư, ta liền nghĩ giáo trong thôn mặt vài loại ăn vật cùng điểm tâm cách làm, làm cho bọn họ nhàn rỗi thời gian đi lúc lác quán, hẳn là cũng có thể kiếm thượng không ít bạc, kiếm lợi bạc lúc sau. Tự nhiên là sẽ không tổng đem tâm tư đặt ở nhà chúng ta trên người. Bạch Lan, chúng ta trong thôn mặt người cũng không ít, ngươi xác định ngươi sẽ làm ăn vật điểm tâm biện pháp nhiều sao? Bằng không đến lúc đó không đủ phần, càng thêm là khiến cho đàn phấn. cái loại này bảy quán an vật, ta trong đầu mặt liền có mười mấy loại, còn có một ít điểm tâm, đơn giản một chút cũng có rất nhiều loại, đồ vật bất động cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhã thu các nàng sinh ý. Hành, ngươi nếu là có cái này ý tưởng, chính ngươi đi thực hành. Đối với ăn, ta thật là rốt đặc cắn ai. Chân dự đột nhiên nhìn về phía Bạch Lan nói, ngươi dạy trong thôn mặt một ít làm ăn vật biện pháp. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới nhị muội các nàng lại nên dùng cái gì tới làm dầu. Chúng ta rời đi Đào Nguyên thôn lúc sau, các nàng có thể hay không dẫn người lại đây tìm lao đại bọn họ phiền toái. Đối với cái đó, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta quá mấy ngày liền đi các nàng ra, giao các nàng ra làm cái lậu, có thể hay không kiếm tiền liền xem chính bọn họ. Nếu các nàng nếu là còn không biết đủ nói, vậy đừng trách ta không khách khí, nhà chúng ta lại không phải không ai. Trực tiếp cấp đánh ra đi là được. Chương 340 giáo làm điểm tâm một. Trần Dụ sáng sớm tinh mơ liền trực tiếp chạy về phía thôn trưởng gia, "Thôn trưởng, xin hỏi ngươi ở nhà sao?" "Ở đâu?" Trần Chính Minh trong lòng có chút nghi hoặc, Trần Dụ như thế nào sẽ đột nhiên tới nhà hắn tìm hắn, bất qua giống nhau tới nhà hắn tìm hắn, khẳng định là có việc sẽ nói với hắn, hơn nữa giống nhau đều sẽ là chuyện tốt, hắn vẫn luôn trong lòng đều có bộ dáng này dự cảm. Ta tưởng cùng ngươi nói một việc, ngươi xem một chút chuyện này có thể hay không hành, nếu là được không nói, phiền toi ngươi đem chuyện này cùng thôn dân nói một câu. Chuyện gì? Là cái dạng này, ta cùng lão bà tử hai người nghĩ mọi người đều là trong thôn mặt thôn dân, ta cùng lão bà tử hai người quá xong năm lúc sau khả năng muốn đi ra ngoài du ngoạn một đoạn thời gian, liền rất thiếu sẽ tại đây đào nguyên thôn lốc, ta nghĩ chúng ta hai vợ chồng già đi rồi lúc sau Hy vọng trong thôn mặt người nhiều hỗ trợ chiếu cố một chút chúng ta chần ra. Ngươi muốn đi ra ngoài chơi, tuổi đều lớn như vậy, còn không bằng ở trong thôn mặt dưỡng lão, các ngươi tâm cũng thật chính là bất lão. Ta cùng lão bà tử hai người nghĩ sẵn hiện tại còn có thể động, liền đi ra ngoài chơi một chút, nhìn một cái. Hành đi, không có việc gì, các ngươi hai vợ chồng già tưởng ở bên ngoài chơi bao lâu liền chơi bao lâu, mọi người đều là một cái trong thôn mặt thôn dân. Đối với các ngươi Trần gia hẳn là cũng không thể nào yêu cầu chúng ta trong thôn mặt người chiếu cố. Thôn trưởng, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, ta lão bà tử sẽ làm một ít án vật biện pháp, nàng nghĩ đem biện pháp giáo hội cấp trong thôn mặt người, làm các nàng cũng nhiều một bút kinh tế nơi phát ra. Ngươi thật là nghĩ như vậy, không rằng buộc giao cho trong thôn mặt thôn dân sao? Bộ dáng này nhà các ngươi có thể hay không có hại. Thôn trưởng cũng không phải nói không rằng buộc giao cho trong thôn mặt người, chẳng lẽ còn lấy tiền? Nếu là quá quý nói, ta tưởng rất nhiều thôn dân trong tay đều không có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi có thể học được hỡi. Rốt cuộc làm ăn biện pháp cũng chỉ có như vậy nhiều loại, nếu là toàn bộ đều cùng nhau học xong, trong thôn mặt người toàn bộ đều làm một loại thức ăn, khẳng định có thể bán đi ra ngoài phân lượng luôn thiếu thượng không ít, một loại đồ vật cũng chỉ có mấy nhà xe nói. Bình quân bán xuống dưới cũng có thể kiếm thượng không ít bạc, rốt cuộc chúng ta trấn trên cùng huyện thành người đều vẫn là rất nhiều. Như thế một cái không tồi biện pháp, một loại đồ vật liền mấy nhà người sẽ làm, phân tán một chút bán, cũng có thể kiếm thượng không ít bạc, hơn nữa nếu đồ vật nếu là hảo bán nói, tin tưởng mỗi nhà mỗi hộ đều có thể đem phòng ở sửa chữa lại một chút. Chân dự, học một loại an vật muốn nhiều ít bạc, nếu quá quý nói, ta tưởng hẳn là có rất nhiều thôn dân đều không muốn học. Không quý, liên thu 100 văn tiền một loại, mỗi nhà hạn học hai loại. Nếu là học được kiếm không trở lại, 100 văn tiền nhà của chúng ta trả lại cho nàng. Trần Chính Minh nghe thấy cái này, giá cả thiệt tình cảm thấy không quý, trong thôn loại hai mùa lúa nước, ngẫu nhiên còn sẽ bắt tôm hung đất, kia mỗi hộ trong tay ít nhất có một vài lượng bạc tiền tiết kiệm, 1-200 văn tiền tuy nói lấy ra tới vẫn là có một ít thì đau, nhưng là tưởng tượng đến về sau sẽ đại phế lượng thu hồi tới, Kỳ thật ngẫm lại cũng rất có lời, mới 100 văn tiền, ngươi thượng nào đi mua một cái phối phương, như thế nào cũng đến muốn mấy trăm lượng bạc hoặc là mấy. Trục lượng bạc mới có thể mua được đến, chân dự nhà bọn họ thật là cấp trong thôn mặt rất lớn phúc lợi. Chân dự, chuyện này ta còn phải cùng trong thôn mặt người thương lượng một chút, xem bọn họ có nguyện ý hay không học, nếu nếu là nguyện ý học nói, ta khiến cho các nàng đi nhà người trực tiếp báo danh, tiền đưa cho các ngươi là được. Ngươi yên tâm. Chuyện tốt như vậy, nhà ta khẳng định cũng sẽ đi học, có bạc không kiếm, đó chính là ngốc tử. Trần Dự phía trước cũng nói, nếu nếu là hoa 100 văn tiền kiếm không trở lại, hắn tự nhiên là sẽ đem tiền bồi cho lại ra, bộ dáng này giống như một chút cũng không có hại, kiếm trở về chính là chính mình, bồi, nhân gia sẽ đem học phí bồi cho ngươi. Chương 341 giáo làm điểm tâm hai. Thích thích thích. Thích thích thích. Trần Chính Minh cầm một mặt đại đồng la ở trong thôn mặt gỗ lên, ở nhà mặt nhàn rỗi người toàn bộ đều đến cửa thôn bên này tập hợp, buồn thôn trưởng có việc muốn tuyên bố. Nay ngày mùa đông, trong thôn mặt mọi người toàn bộ đều tránh ở trong nhà mặt miêu đông, trong lòng đều có chút tò mò, này thôn trưởng như thế nào sẽ đột nhiên đem bọn họ kêu đi ra ngoài, này đại trời lạnh đem người đông lạnh bị cảm nhưng như thế nào là hảo. Rồi lại ngại với thôn trưởng uy nghiêm, mỗi nhà cần thiết đến có người đi ra ngoài. Có chút nhân gia thích xem náo nhiệt, cũng không màng đến lạnh, cũng liền hướng cửa thôn chạy đến, không biết thôn trưởng rốt cuộc muốn tuyên bố sự tình gì. Một cái thôn dân ăn mặc áo đông bị đông lạnh đến run bần bật, "Thôn trưởng, này đại trời lạnh, đem chúng ta kêu ra tới rốt cuộc là sự tình gì?" Xuyên lại hở, cảm giác vẫn là lạnh. Nhị mặt rỗ, "Nếu ngươi nếu là không muốn nghe nói, vậy ngươi hiện tại có thể đi trở về." Nhị mặt rỗ chẳng qua là ngoài miệng oán giận một chút. Ngụy thôn trưởng rất ít sẽ đem đại gia cứ như vậy cấp lên, khẳng định là có đại sự muốn thương lượng, nếu nếu là chuyện tốt, chính mình về nhà bỏ lỡ, kia cũng thật chính là đủ gan. Được rồi, mỗi nhà mỗi hộ người đều tới tề đi, lời nói ta cũng cũng chỉ nói một lần, nếu nếu là có chút người không biết, mà sau tìm ta phiền toái, ta cũng mặc kệ. Rốt cuộc ta chính là kêu của các ngươi, là các ngươi chính mình động tác chậm. Thôn trưởng, có chuyện gì ngươi chạy nhanh tuyên bố. Hôm nay cũng thật đủ lãnh. Têu các ngươi ra tới, đương nhiên là có sự tình tốt, nếu không có sự tình tốt, ta sẽ tiêu các ngươi ra tới, hơn nữa ta không phải cũng cùng các ngươi giống nhau sao? Tại đây đại hàn trong gió thổi, nhà ta liền như vậy điểm địa phương, cho các ngươi đi vào nơi nào tệ đến hạ. Chỉ có thể là ở chỗ này mở học. Có người nhỏ giọng nói thầm, kia cũng có thể đi từ đường, từ đường như vậy đại, còn dung không dưới bọn họ những người này. Trần Chính Minh nghe thấy người nhỏ nói thầm, có cái gì vấn đề, trực tiếp là lớn tiếng nói ra là được. Đi từ đường, ta liền muốn hỏi một chút, nhà các ngươi làm chủ toàn bộ đều là đương gia nam nhân sao? Nhiều người nghe thế câu nói toàn bộ đều câm miệng không nói, bởi vì trong nhà có cái của mẹ, nếu có một số việc, bọn họ nếu là tùy tiện dám loạn làm chủ, cô mẹ còn không được đem bọn họ mặt cấp cao hoa. Thôn trưởng, ta người này đều tới tệ. Có chuyện gì ngươi vẫn là chạy nhanh tuyên bố đi, chúng ta còn trở về nhà sưởi ấm đâu, thật là quá lạnh. Là cái dạng này, chân dự một nhà vì hội báo cấp trong thôn mặt, tính toán giáo trong thôn mặt làm ăn vật, các ngươi học xong lúc sau có thể bắt được trấn trên hoặc là huyện thành đi bảy quán bán tiền, có thể bán nhiều ít, này đều xem các ngươi chính mình. Thật sự, còn có tốt như vậy sự. Bên trong rất nhiều nhân gia đều là phi thường hâm mộ Trần gia. Bọn họ ban đầu mỗi ngày đi trấn trên bảy quán, bọn họ còn sẽ hào phóng như vậy đem một ít làm ăn vật biện pháp giao cho bọn họ. Một ít không yêu chiếm tiện nghi người, nghĩ nhân gia không có khả năng miễn phí dạy bọn họ đi. Thôn trưởng, nhà bọn họ là miễn phí dạy chúng ta làm ăn vật biện pháp sao? Nếu chúng ta trong thôn mặt người toàn bộ đều học kia vài loại, có chút không muốn học, kia chẳng phải là vì một loại thức ăn muốn làm lên? Đến lúc đó như vậy không phải càng thêm phá hư trong thôn mặt hòa khí sao. Các người có thể nghĩ đến, chúng ta tự nhiên là đều nghĩ tới, ăn vặt biện pháp có mười mấy loại, còn có khắc cũng có mười mấy loại, thêm lên liền có hai ba mươi nhiều loại, chúng ta trong thôn mặt tổng cộng liền có như vậy nhiều hộ nhân ra, các người chính mình thương lượng đi, người một nhà nhiều nhất chỉ có thể học hai dạng thức ăn, có thể bán nhiều ít, đến xem các người chính mình. Bất quá nhân gia cũng không phải miễn phí giáo của các ngươi, một loại 100 văn tiền, các ngươi chính mình ngẫm lại, này 100 văn tiền về sau có thể cho các ngươi kiếm hồi nhiều ít, nếu nếu là các ngươi học xong lúc sau, 100 văn tiền đều kiếm không trở lại, Trần gia đem này 100 văn tiền còn cho các ngươi, nếu nếu là các ngươi chính mình học được sau, lười biếng không nghĩ bày quán, không, có kiếm hồi 100 văn, đi tìm Trần gia phiền toái, xem ta như thế nào thu thật các. Người Chương 342 Giáo làm điểm tâm ba. Có chút không sợ lãnh phụ nữ cũng toàn bộ đều vây quanh ở bên cạnh nghe, nghe được thôn trưởng nói, nghĩ phải tốn 100 văn tiền, có chút người liền không muốn, kia 100 văn tiền cũng là tiền, ai biết có thể hay không kiếm trở về. Nếu là kiếm không trở lại, sẽ bồi hắn các nàng 100 văn tiền, các nàng cũng không nghĩ phí cái kia kính. Có chút kiêu kiệt một chút, trực tiếp đối Trần Chính Minh nói, thôn trưởng, nhà của chúng ta liền không học 100 văn tiền đủ nhà của chúng ta ăn nhiều ít đón thịt, liền tính hắn trợ cấp cho chúng ta, đến lúc đó những cái đó tài liệu đồ vật chuẩn bị không được đòi tiền, nhà ta không có cái tiết tiền nhàn rỗi có thể lãng phí. Con ở do dự người nghe được kia nữ nhân nói, trong lòng liền hạ quyết tâm, không học, tuy nói ra sẽ đem 100 văn còn cho bọn hắn, nhưng là những cái đó tài liệu lung tung rối loạn, thêm lên khẳng định còn phải phí không ít bạc, cũng không biết có thể hay không kiếm trở về. đương đến lúc đó rở che múc nước công ra chẳng, hao tâm tổn sức, còn không kiếm tiền. Trần Chính Minh nhìn thấy nói chuyện tất cả đều là một ít lao nương nhóm, trong lòng liền một đốn hỏa khí, trong thôn mặt không khí như thế nào liền thành bộ dáng này, trong nhà mỗi người đều là trong nhà lão nương nhóm làm chủ sao? Các ngươi thật sự đều nghĩ kỹ rồi sao? Xác định không học, muốn tính toán học, trực tiếp đi Trần gia bên kia báo danh, đến lúc đó các ngươi nếu muốn học cái gì Đến hắn bên kia tuyển là được Nhiều nhất một người chỉ có thể tuyển hai dạng Tới mới hai trăm văn tiền Trở về sau các ngươi bày quán Này hai trăm văn tiền còn kiếm không trở lại sao Tài liệu tiền còn kiếm không trở lại sao Nhân ra trần ra làm thức ăn Trấn trên đại tiểu lâu đều là thích Các ngươi thật là như thế sách không rõ Ta đây cũng liền không khuyên các ngươi Lời nói ta cũng liền nói đến nơi đây Cơ hội cũng, cũng chỉ có lúc này đây Bỏ lỡ Không cần nghĩ đi Trần gia nháo, nếu nếu ai dám đi nháo, ta liền đối ai không khách khí. Trần gia liền cho các ngươi hôm nay một ngày cơ hội, hảo hảo suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ rồi, ngày mai liền đi nhà hắn báo danh, tưởng không tốt, các ngươi có thể không cần đi quấy rầy nhân gia. Trần Chính Minh cảm thấy chính mình đem nên nói toàn bộ đều nói xong, nhìn này đó không biết tốt xấu thôn dân, trong lòng liền một trận ác hỏa, nhân gia hảo ý dạy bọn họ kiếm tiền biện pháp, kết quả một cái hai. Vì ban đầu thiếu tốn chút bạc không càng kích, hành đi, không lánh liền không lánh đi, dù sao nhà hắn là muốn đi học. Có tiện nghi không chiếm, kia thật sự chính là ngốc tử. Trần gia thức ăn có bao nhiêu ăn ngon, hắn lại không phải không có ăn qua, tưởng như vậy đồ tốt bắt được trấn trên hoặc là huyện thành đi bán, còn có bán không ra tiền tới sao? Thật là linh không rõ. Vậy ở một chỗ thôn dân, thấy thôn trưởng liền như vậy đi rồi, cũng không ai dám lên đi đem thôn trưởng cấp ngăn lại tới hỏi cái rõ ràng, chỉ có thể là túi đầu đi trở về, tính toán hảo hảo thương lượng một chút, rốt cuộc muốn hay không đi Trần Gia học tập làm thức án biện pháp, rốt cuộc 200 văn tiền cũng không xem như số nhỏ, tuy nói trong tay là có một chút tiền nhàn rỗi, ban đầu bày quán khẳng định muốn chuẩn bị không ít đồ vật, kia cũng là một bút không ít bạc, nếu nếu là kiếm không trở lại, cũng chỉ có thể thu hồi một 200 văn tiền. Mua tài liệu tiền chỉ có thể là ném đá trên sông. Ngày này, trong thôn mặt xảo tiếng mắng không ngừng, có chút người còn lại là chiều Trần Gia Phương hướng mắng, nói bọn họ chính là xem không được bọn họ hảo, muốn kiếm bọn họ trong tay tiền, có chút còn lại là thương lượng ngày mai sớm đi tham gia báo danh, 200 văn tiền, tuy nói là làm người có chút thì đau, nhưng là kiếm trở về khẳng định sẽ không ít. Đây là đối Trần Gia Ôn có hy vọng người ý tưởng Chân vận phàm tam huynh đệ là chân dự từ thôn trưởng lần đó tới lúc sau, Bạch Lan ở nhà cùng bọn họ nói, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, bọn họ nghe được trong thôn mạt xảo tiếng mắng, bọn họ liền nói sao, liền tính vì hắn hảo cũng là sẽ không cằn kích, còn tưởng rằng ngươi hại hắn đâu. Chân vận hiên hắn trong việc nghe, có chút người càng mắng càng khó nghe, nỗi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài đối mắng trở về. Chương 343 giáo làm điểm tâm bốn. Lao Tam, ngươi nhưng đừng xúc động. Đã có những người này không biết tốt xấu, ngươi cũng không cần cùng những người đó so đo, đến lúc đó ngươi càng cùng hắn so đo, hắn liền càng đắc ý, còn không bằng làm bộ không nghe. Dù sao chúng ta liền cho bọn hắn hôm nay một ngày suy xét thời gian, nếu nếu là có người không muốn học, vậy không giao bái, chúng ta còn tỉnh điểm sự tình, thật tốt a, làm những cái đó học ít người một cái cạnh tranh người. Nương, ngươi nghe một chút những người đó nói chính là nói cái gì? nói chúng ta hối bọn họ tiền, kia 100 văn tiền đủ làm gì? Bán mấy chén phấn, bán mấy chén mỳ, những cái đó toàn bộ đều kiếm đã trở lại. Xem không được nhà bọn họ giàu, nhà bọn họ có bao nhiêu giàu, có thể so sánh được với nhà chúng ta sao? Vì bọn họ giàu, cho bọn hắn một chút tài lộ, kết quả nói chúng ta hại hắn. Xin mất giận, ngươi cũng không cần phải cái gì như vậy đại hỏa, nếu bọn họ nếu là minh bạch người, liền tới học, không rõ liền tính bái. con có thể tỉnh điểm sự. Qua xong năm lúc sau, ta cùng cha ngươi liền sẽ ra một chuyến xa nhà, khả năng sẽ thực muốn thời gian rất lâu mới có thể trở về, cái này ra liền giao cho các ngươi mấy huynh đệ chăm sóc hảo. Nếu về sau nếu là trong thôn mặt không ai học, nhìn đến người trong thôn học kiếm lời tới nhà chúng ta náo sự, muốn học, trực tiếp cho ta đánh ra đi là được. Các ngươi cũng đừng ỷ vào người nhiều khi dễ trong thôn mặt người, rốt cuộc các ngươi còn phải muốn ở trong thôn mặt dừng chân. Đem trong thôn mặt người toàn bộ đắc tội không tốt. Chân vận phàm làm lão đại, minh bạch bạch lan trong lòng lo lắng, trong đó này hết thảy đều là vì bọn họ mấy nhà suy nghĩ. Nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta làm chuyện gì trong lòng đều hiểu rõ, mọi người đều là một cái trong thôn mặt người, tuy nói chúng ta là người nhiều, nhưng là chúng ta sẽ không chủ động đi trêu chọc trong thôn mặt người, đến lúc đó chúng ta còn phải tại đây trong thôn lạ mặt sống sót. Nếu là có người dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, ngươi liền an tâm đem cái này ra giao cho chúng ta mấy huynh đệ là được." Trần Vận Lương thấy nhà mình mỗ thân cùng cha hai người muốn đi ra ngoài du ngoạn, trong lòng liền một trận lo lắng, ngươi cùng cha hai người đi ra ngoài sao? Bộ dáng này có thể hay không có chút không quá an toàn, rốt cuộc rất nhiều địa phương đều có những cái đó cái gì bọn cướp lung tung rối loạn người. Trần Dụ Điểm này ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta bên người mấy cái nha hoàn hộ vệ võ công vẫn là rất cao cường, bảo hộ chúng ta hai người là dư giả, về sau chúng ta mua đến một chỗ liền sẽ viết thư trở về cùng các ngươi báo thanh bình an, các ngươi cũng không cần ở nhà cho chúng ta lo lắng, nếu là có chuyện gì, các ngươi cũng có thể viết thư cùng chúng ta nói. Rất nhiều người cũng chỉ chắc là ở chính mình trong viện hùng hùng hổ hổ, không dám ra cửa, trần da người hạ quá nhiều. Nếu nếu là lao tới đem bọn họ đánh, cũng thật chính là không địa phương đánh trả. Lý Tiểu Hà mấy cái tức phụ rất sớm liền ra cửa, buổi tối trở về thời điểm nghe được rất nhiều trong viện còn đang mắng nhà bọn họ, trong lòng liền có chút hòa khí, nhà bọn họ hảo hảo, lại không trêu chọc bọn họ, như thế nào một cái hai đều ở nhà mặt mắng đi lên, còn càng mắng càng khó nghe. Bốn cái con râu một đường đi vội vàng chạy về ra. Bạch Lan thấy vậy tức giận bốn người hảo có chút buồn cười nói: Liền như vậy một chút việc nhỏ là có thể đem các ngươi khí thành bộ răng này, cửa hàng nếu là khai lớn, có người đi các ngươi cửa hàng bên trong nháo sự, các ngươi còn không được hộp máu ngất xịu đi. Lý Tiểu Hà, Nương, ngươi cũng đừng treo gẹo chúng ta, ngươi chính là không biết những người đó măng có bao nhiêu khó nghe. Măng lại khó nghe, bọn họ cũng chỉ là dám ở trong nhà mặt măng một mắng, bọn họ nếu là dám đến chúng ta ra môn khẩu tới mắng. Xem ta không cho người cho bọn hắn đánh ra đi. Nương, bọn họ đem lời nói mắng như vậy khó nghe, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao? Có cái gì hảo sinh khí, ngươi tưởng cấp một cái lưu lạc cẩu một ít an, kết quả kia cẩu bởi vì sợ hãi đem ngươi cắp cắn, ngươi là muốn đem kia cẩu đánh chết đâu, vẫn là cắn trở về đâu? Nương, kia cẩu lại không phải người, ta vốn là hảo tâm, nhưng là hắn cắn ta, ta lại sao có thể sẽ cùng hắn xô so đo? Nếu nếu là cùng một cái cẩu đi so đo, kia chẳng phải là kéo thấp ta chỉ số thông minh. Cho nên a. Chương 344: Giáo làm điểm tâm năm. Sáng sớm ở nhà mặt thương lượng tốt, mới vừa ăn xong cơm sáng liền trực tiếp tụ tập tới rồi Trần gia cửa, bởi vì muốn kiếm tiền hư phấn, so với ngày hôm qua một chút cũng không cảm giác được lạnh. Bạch Lan ở nhà mặt đã sớm đã chờ mọi người đã đến, nhìn trong đám người mặt người. Ngày hôm qua mắng nhà bọn họ một ngày người thật đúng là chính là đều thực kiên cường không có tới, bộ dáng này còn khá tốt, tới nhà nàng học tập người, phẩm tính đều vẫn là không có trở ngại, về sau nếu là bán thứ gì cũng sẽ không thiếu cân thiếu lạng tạp nàng chưa bài. Nếu các ngươi quyết định tới nhà của ta, khẳng định là đã nghĩ kỹ rồi, đi theo ta làm một ít thức ăn, nhưng cái đó thức ăn tuy nói bán không bao nhiêu tiền, nhưng là cũng có thể cho các ngươi ra ra tăng một ít thu vào. Một tháng kiếm cái mấy lượng bạc kia rác đối là không nói chơi, tiền đề là các ngươi làm buồn bán muốn lấy thành tin vì buồn, không thể thiếu cân thiếu lượng, hơn nữa hương vị phân lượng nhưng nhất định phải chuẩn bị đủ, bộ dáng này mới có thể lưu được khách nhân. Trần Lão Thái thái, ngươi yên tâm đi, chúng ta nếu là tới đi theo ngươi học, ngươi dạy chúng ta này đó, chúng ta khẳng định đều sẽ ghi tạc trong lòng, nhà ngươi kia cửa hàng Sinh Ý có bao nhiêu dục dỡ, chúng ta đại gia nhưng đều là xem ở trong mắt mặt Hành đi, các ngươi chạy nhanh đến trong phòng khách mà tới, ta cho đại gia giảng một giảng có này đó đồ vật, các ngươi tách ra tuyển một chút, đến lúc đó toàn bộ đều lựa chọn như vậy một hai loại, mặt sau không ai tuyển, các ngươi cạnh tranh áp lực cũng lớn hơn nữa, đến lúc đó còn ảnh hưởng hòa khí, một người tuyển như vậy vài loại, đến lúc đó tách ra mấy cái địa phương bán cũng có thể bán đi xuống. Bạch Lan cho đại gia kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một chút lúc sau, Lại sợ có chút người không dám xác định đồ vật được không? Trực tiếp làm trong phòng bếp đầu bếp nữ đem những cái đó nàng tính toán giao cho trong thôn mặt cấp làm một đại phân ra tới, làm tất cả mọi người nếm thử, xem chính mình thích nào một loại. Sở hữu thức ăn đều được đến tới nhà nàng học tập người tán thành. Đều cảm thấy chỉ có thể học một hai dạng có chút đáng tiếc, nếu nếu là toàn bộ đều có thể học nói, các nàng bảo đảm, toàn bộ đều nguyện ý ra bạc học xung dưới, này nhưng đều là kiếm bạc nghề nghiệp. Có chút nhân tâm lại vì những cái đó không có tới học tập người cảm thán, bọn họ đây là bỏ lỡ nhiều ít, ngày hôm qua những cái đó tiếng mắng, trong thôn mặt rất nhiều người đều biết, nhưng là nghĩ nhân gia trần da đều không thèm để ý, bọn họ ra tới nói lại có cái gì ý nghĩa. Bạch Lan mọi người đều đem từng người muốn học học chọn lựa xuống dưới, thu bạc, nhớ cho kỹ chướng lúc sau. Các ngươi toàn bộ đều đã chọn lựa xong rồi, giữa trưa đệ nhất tổ người trước tới nhà của ta học tập. Buổi chiều đệ nhị tổ người tới nhà của ta học tập. Đệ tam tổ người, các ngươi cơm nước xong cơm lúc sau lại đến nhà ta học tập. Các ngươi không cần lo lắng học không được, mấy thứ này đều là tương đối đơn giản, học xong lúc sau, các ngươi cũng có thể sớm một chút đi bày quán, vừa lúc một đoạn này thời gian là muốn ăn Tết. Bạch Lan tính toán dùng mấy ngày này thời gian đem bọn họ toàn bộ đều giáo hội, khi nào bày quán liền xem chính bọn họ sự tình. Ở nhà ăn qua cơm trưa, Đệ nhất tổ người liền sớm đi vào Trần gia, nếu nếu là học quá quan, ngày mai liền đi trấn trên bảy quán xem một chút có phải hay không thật sự có thể kiếm được tiền. Rất nhiều nhân tâm kỳ thật đều rất nhấp nô, sợ thật sự rất khó học, kết quả sự tình đều thượng thủ lúc sau còn không đến một canh giờ công phu, kém cỏi nhất người cũng đã học xuất sư. Mỗi người làm được thức ăn đều cho đại gia cho nhau nếm một chút, cảm thấy đều cũng không tệ lắm, có chút là gan khá lớn một chút, cùng Bạch Lan nói. Bạch Lan, đợi chút trở về thời điểm, ta khiến cho nhà ta đưa ra đem tài liệu mua trở về, ngày mai ta liền đi trấn trên bảy quán, không biết có ý kiến gì phải cho chúng ta. Các ngươi làm đều thực không tồi, cũng không có gì phải cho các ngươi ý kiến, nhất định phải nhớ kỹ, không thể thiếu cân thiếu lạng, gia vị nhưng cái đó gì đó cũng không thể thiếu, đến lúc đó hương vị kém, bán không ra đi, các ngươi cũng đừng trách ta. Bạch Lan, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta không phải loại người như vậy, chờ kiếm lời, ta ngày mai lại đến, hảo hảo cảm tạ ngươi." Đệ nhất tổ người ta nói nói giỡn cười ra trơn da, đều ước hẹn ngày mai cùng đi bảy quán, lại còn có điều phân chia hảo vị trí. Chương 345 Bảy quán đại kiếm. Bạch Lan dạy cho đệ nhất tổ chính là lư đả cổn cùng bánh gạo hai dạng tiểu điểm tâm. Ngày hôm qua đến Bạch Lan gia học tập người ngày hôm sau toàn bộ đều tập thể làm hai dạng thức ăn bắt được chấn trên đi bán. Dựa theo ngày hôm qua phân chia tốt vị trí, sôi nổi ở chính mình vị trí mặt trên thét to lên. Đi qua đi ngang qua, lại đây coi một chút lặc, ăn ngon lư đả cột cùng bánh gạo mới mẹ ra lò, năm văn tiền một cái, 20 văn năm cái, mua nhiều, thịt nhiều. Cái này giá cả là Bạch Lan cho các nàng toàn bộ đều định tốt, không ai sẽ phá hư này một cái giá, bằng không ngươi tiện nghi hẳn bản quý, hai nhà liền không hảo bán, dễ dàng khởi tranh chấp. Có chút người nghe được rất to, xem bọn họ bán chính là điểm tâm, toàn bộ đều vây ở một chỗ. "Lão bản, ngươi này điểm tâm bán thế nào? Thật là giống ngươi vừa mới như vậy nói sao?" "Năm văn tiền một cái, 20 văn năm cái." "Đúng vậy, chính là cái này giá cả, ngươi mua 20 văn có 5 cái, như vậy tính lên, mỗi cái tiện nghi 1 văn tiền." "Lão bản, ngươi này hai loại điểm tâm đều là một cái giá sao?" "Đúng vậy, đều là giống nhau giá cả." Lão bản, ta tưởng trước đem hai loại đều nếm một chút, nếu nếu là ăn ngon nói, ta liền lấy 20 văn, không thể ăn nói, ta liền cấp 5 văn tiền một cái, ngươi xem, coi thế nào? Cái này không thành vấn đề, ngươi xem ngươi muốn ăn trước cái nào. Vừa mới nghe ngươi kêu lư đả cổn, tên này rất mới lạ, cái nào là lư đả cổn? Khách quan, cái này chính là lư đả cổn, hương vị mềm mềm mại mại, đặc biệt ta ngon, bánh gạo hương vị cũng không kém. Hành Ta liền trực nếm thử cái này, Lư Đả cổ lại nói, "Cái này hương vị không tồi, đặc biệt ăn ngon, ta lại nếm một chút cái này bánh gạo." "Cái này bánh gạo cũng không tồi, giống nhau lấy 5 cái, nơi này là 40 văn tiền, ngươi thu hảo." Trần Hoa Quế nhìn trong tay 40 văn tiền, trong lòng thập phần kích động, lúc này mới bán 10 cái, 100 văn tiền liền mau kiếm trở về một nửa, đến lúc đó lại nhiều mua chút đi ra ngoài, phí tổn cũng mau kiếm đã trở lại. Dư lại chính là thuần kiếm. Hôm nay buổi sáng hai dạng đồ vật giống nhau làm có 300 nhiều, người trong nhà còn nói nàng, lập tức như vậy này sinh áp độc, cũng không biết được không bán, nếu là bán không ra đi, nhưng chính là đền ở chính mình trong tay. Có một cái hảo điểm có tiền, nàng còn có chút lo lắng cho mình làm này đó hẳn là còn chưa đủ bán, mau đến cửa ải cuối năm, có rất nhiều nhân thủ đầu cũng tương đối hào phóng. đều muốn mua điểm tốt về nhà cấp trong nhà tiểu hài tử lão nhân an. Trần Hoa Quế bán một cái buổi sáng, trong tay ngươi điểm tâm toàn bộ đều bán đi ra ngoài. Tú Tú, nương hôm nay kiếm lợi bạc, đợi chút cho ngươi đi mua một thân vải dệt, làm một thân xinh đẹp quần áo, ngươi tuổi cũng già đầu rồi, nên cho ngươi tìm kiếm nhân gia, phía trước trong nhà có một chút bạc, cũng không dám loạn hoa đi ra ngoài. Hiện tại chúng ta có tiền, về sau ngươi của hồi môn còn có thể lại cho ngươi phong phú một chút. Bộ dáng này ngươi tới rồi nhà trồng cũng không đến mức chịu khi dễ. Nương, ta của hồi môn không cần cấp quá nhiều, quần áo cũng không cần mua, Liêu Giữa cấp đệ đệ đi, cho hắn nhiều mua chút ăn ngon, để đệ, đệ học tập thành tích không tồi, đến lúc đó nếu có thể khảo cái cái gì đồng sinh hoặc tú tài, cũng coi như là chúng ta phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Hảo, nương biết các ngươi hai cái đều là hảo hài tử, về sau trong nhà kiếm tiền, không thiếu được các ngươi hai cái chỗ tốt. Hoa Quế mang theo Nữ Nhi mới vừa đi ra khỏi thành cửa, tính toán ngồi xe trở về, liền đụng phải vài người cũng ở cửa thành chờ xe bò. "Xuân Hoa, ngươi hôm nay làm nhiều ít cái điểm tâm, cũng bán xong rồi." "Ta hôm nay buổi sáng chính là phát ngoan, đem trong nhà có thể sử dụng người đều dùng lên, làm không sai biệt lắm có 700 tới cái đâu." "Hoa Quế, ngươi hôm nay làm nhiều ít cái, xem ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, hẳn là không thiếu kiếm đi." "Không nhiều lắm." Số so ngươi thiếu trên dưới 100 tới cái, này không phải mau đến cửa ải cuối năm sao?" Này tiểu cô nâng ra, cho nàng mua một thân vải dệt làm một thân tân y y phục, cũng coi như là an Tết. Chương 346 đại bán. Này nhoáng lên mắt, Tố Tố đã lớn như vậy rồi, nên đính hôn nhân gia. Mới vừa cập kê không bao lâu, ta tính toán lại quá 1 2 năm, trong nhà có điểm dư tiền lúc sau lại cho nàng tìm hảo nhân gia. Có này hai dạng thức ăn lúc sau rường tích có điểm tiền bạc cũng không khó, nữ hài tử ra ra, chính là hẳn là phải có điểm của hồi môn tự tin mới đủ, tìm cá nhân gia cũng có thể tìm được càng tốt một ít. Xuân Hoa, xem nơi kia hai cái nữ nhi, gả đến liền không tồi, ngươi chọn lựa con rể ánh mắt thật tốt, đến lúc đó có thích hợp nhớ rõ để lại cho nhà ta tô tố, tố. Hành, mọi người đều là quê nhà Hưng Thần, nếu là có thích hợp, ta tuyệt đối cho ngươi lưu trú. Đang đợi xe bỏ trong quá trình lại có mấy nhà cũng lục tục mua xong rồi trong tay thức ăn. Mọi người tụ tập ở bên nhau, bán điểm tiền bạc, liền tính toán ngồi xe bò về nhà, lưu đến nhiều nhất chính là hôm nay sở bán thức ăn. Tu ở bên nhau phần lớn là một tổ, ngẫu nhiên còn có một hai cái nhị tổ, đệ tam tổ người học tập có chút quá mượn, rất nhiều đồ vật đều không có chuẩn bị thượng, cho nên tính toán chờ đến ngày hôm sau lại bắt đầu bắt được chấn chiến bán. Một cái mập mạp phụ nhân nhìn hoa quế mua không ít đồ vật. Trêu kẹo nói, u, hoa quế, mua nhiều như vậy đồ vật, nhìn dáng vẻ hôm nay là không tiêu kiếm. Béo thẩm, ngươi này mấy cái đại rổ, đủ đại, nhìn dáng vẻ hôm nay buổi sáng bận việc thật sự sớm đi. Có tiền kiếm, tự nhiên là đến muốn sớm một chút lên bận việc lạc. Nhà ta kia khẩu tử bắt đầu thời điểm còn không đồng ý ta hoa một trăm văn tiền đi học này đó. Hiện tại ta đem tiền bạc bãi về nhà, ta xem hắn còn có cái gì nói. Trong đó có mấy cái có được tương đồng cảm thụ gật gật đầu, ban đầu thời điểm, người trong nhà đều không phải thực đồng ý Hoa 100 văn tiền đi học mấy thứ này, mua tài liệu cũng muốn phí thượng không ít tiền, hoa tiền đều đã kiếm đã trở lại, đại đa số đều là làm vài trăm cái, mỗi người ít nhất đều có hai lượng bạc tiền chứng, hai lượng bạc, đi trấn trên làm cu li, muốn làm bao lâu mới tích góp đến đủ, hiện tại các nàng một ngày liền kiếm đã trở lại. Đưa mọi người toàn bộ trở lại trong thôn mặt Hôm nay đi trấn trên bán đồ vật người, mỗi nhà mỗi hộ đều bị rất nhiều người vây xem, dò hỏi hôm nay sinh ý thế nào, có hay không bán đi, kiếm lời bao nhiêu tiền. Lại đây xem náo nhiệt người nghe được bọn họ hôm nay sở kiếm bạc, trực tiếp nổ tung thanh, một ngày là có thể kiếm cái một vài lượng bạc, nếu có thể làm một chút, nhiều làm một ít, còn có thể bán càng cao. Một vài lượng bạc, giống bọn họ này đó nông hộ nhân gia muốn làm bao lâu việc nhà nông mới có thể kiếm trở về. Đây chính là nhân ra hôm nay một ngày lợi tức. Ngày hôm qua không có đi trần ra báo danh người, toàn bộ đều gào náo không thôi, trong thôn mặt còn có một bộ phận nhỏ người toàn bộ đều không có đi trần ra báo danh, làm cho bọn họ bạch bạch sai mất cái này kiếm tiền cơ hội. Những cái đó không báo danh trong nhà, đã là gà bay chó sủa lên, toàn bộ đều cho nhau chỉ trích, cho nhau trách tội. Báo danh trong nhà toàn bộ đều là hỉ khí dương dương, có chút người còn không có bắt đầu bày quán. Trong lòng cũng đã thật cao hứng, bởi vì có các nàng vết xe đồ, không cần lo lắng chính mình đồ vật xe bán không ra đi. Hôm nay đến trấn trên bảy quán người, mỗi nhà mỗi hộ đều bày mùi thịt, tuy nói bọn họ trước kia cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng mà muốn như vậy ăn một đốn no thịt vẫn là có một ít không tha. Vào lúc ban đêm tới trần gia học tập làm thức ăn người, mỗi người trên người đều tràn đầy hạnh phúc, ban đầu chưa thấy được có người ăn dưa thời điểm, vẫn là có chút nhấp nhô. Hiện tại tưởng tượng đến học xong lúc sau, một ngày có thể kiếm cái một vài lượng bạc, thậm chí sẽ càng nhiều, ngấm lại liền cao hứng. Hơn nữa Bạch Lan cũng cùng các nàng nói, giống mấy thứ này, biện pháp đã giao cho các nàng, nếu nếu là có chút có khả năng một chút, có thể chính mình nghiên cứu ra chút khắc cầm đi bán, lại có thể tránh ra tăng không ít thu vào. Chương 347 náo sự một. Không có báo danh thôn dân ở nhà mà xảo lại xảo. Cuối cùng cũng không có xảo ra một cái kết quả tới. Có mấy nhà tâm tư linh hoạt một chút, toàn bộ đều gom lại cùng nhau, nghĩ đại gia cùng đi cùng Trần gia nhân đạo lời xin lỗi, bọn họ nguyện ý lại báo danh học tập. Không báo danh người cảm thấy đại gia gom lại cùng nhau, người nhiều lực lượng đại, làm Trần gia tha thứ bọn họ khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một chút. Trần gia tọa lạc ở thôn đuôi, tới Trần gia trên đường thuận tiện đem những cái đó không có báo danh người cùng nhau kêu lên. Tính toán đi theo Bạch Lan nhận lỗi đến lời xin lỗi, rốt cuộc mặt mũi so bất quá mấy lựa bạc. Bạch Lan mắt lạnh nhìn tụ tập ở nhà nàng cửa một đám tôn dân. Một cái tuổi khá lớn một chút ỷ vào chính mình cùng Bạch Lan là cùng thế hệ, "Bạch Lan, ngày hôm qua chúng ta không có tới báo danh là chúng ta sai, phiền toái ngươi đại nhân, có đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo, hôm nay chúng ta tưởng lại đến báo danh, tiền đều đã mang lại đây." Bạch Lan nhìn hiện tại hối hận tới nhà nàng xin lỗi thôn dân, ngày hôm qua mắng một ngày mắng thoải mái, nhìn đến người khác kiếm được như vậy nhiều tiền, lại tưởng đảo lại cầu được tha thứ, trên đời nào có như vậy tốt sự tình. Ngượng ngùng, ta sẽ làm những cái đó điểm tâm, cấp nàng báo danh người toàn bộ đều đã tuyên hảo, hơn nữa nếu nếu là lại dạy các ngươi nói, ta trong đầu mặt đã không có bất luận cái gì biện pháp giáo các ngươi. Bạch Lan, loại này nói đi ra ngoài ai sẽ tin tưởng? Nếu ngày hôm qua chúng ta nếu tới báo danh, vậy ngươi lại lấy cái gì đồ vật tới dạy chúng ta? Ngày hôm qua là chúng ta sai, chúng ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi, chính là mọi người đều là một cái trong thôn mặt, ngươi làm việc cũng không cần làm như vậy tuyệt đối." Thảo căn mẹ hắn, ngươi lời này nói liền không đúng rồi đi, ta làm việc làm như vậy tuyệt đối, là ai hùng hùng hổ hổ mắng một ngày, không muốn tới nhà của ta báo danh." Thôn trưởng cũng cùng các ngươi đều đã nói qua, cơ hội chỉ có kia một ngày, bỏ lỡ, đó chính là vĩnh viên bỏ lỡ. Ta hiện tại không nghĩ dạy, vốn gì ta phía trước là nghĩ mọi người đều là một cái trong thôn mặt, có chút biện pháp sẽ dạy cho đại gia kiếm điểm khoản thu nhập thêm, nhưng các ngươi đâu? Một cái hay nói ta hố các ngươi tiền, ta hố các ngươi cái gì tiền, các ngươi kia một trăm văn tiền đủ ta làm gì, nhà ta như vậy nhiều cửa hàng, một ngày kiếm bao nhiêu tiền, một trăm văn tiền ta còn xem ở trong mắt sao. Nếu nếu không phải nghĩ mọi người đều là một cái trong thôn mặt thôn dân, nay đó biện pháp ta mới không muốn lấy ra tới đâu. Các ngươi chính mình ngẫm lại, ta nếu là đem này đó phối phương bán được huyện thành bất luận cái gì một nhà cửa hàng bên trong đi, ta tin tưởng bọn họ khẳng định đều nguyện ý thu mua đi. Ta bộ dáng này tới tiền không càng mau một chút sao? Ta cho các ngươi 100 văn, các ngươi cầm 100 văn tiền cho ta đi mua mấy cái phối phương trở về, ta xem các ngươi có thể hay không mua được. Có lời nói ta đã nói rất rõ ràng, các ngươi nếu là dám ở nhà ta náo sự, ta cũng không phải dễ khi dễ, ta nguyện ý đem này biện pháp chia sẻ ra tới, đó là ta chứng minh sự tình. Bạch Lan, chúng ta đều đã ở chỗ này tới cùng ngươi xin lỗi, nhà các ngươi còn có nghĩ tại đây trong thôn mặt dãi đi xuống. Ngươi bộ dáng này làm, sẽ chỉ là khiêu khích Đàn Phẫn. Đàn Phẫn, chỉ bằng các ngươi những người này sao? Ta xem khiêu khích Đàn Phẫn càng hẳn là các ngươi đi. Các ngươi nếu là đem ta bước nóng này, chúng ta một nhà còn không nghĩ tại đây đảo nguyên thôn lóc đi xuống, cùng lắm thì đổi một chỗ, đem những cái đó biện pháp lấy ra tới cấp thôn dân, nghĩ mọi người đều là một cái thôn, nhà của chúng ta làm giàu, cũng cho các ngươi nhiều kiếm một ít tiền cải thiện một chút gia đình, kết quả các ngươi đâu? Nói ta hại các ngươi, ngựa ngủng, đã không có cơ hội. Chương 348: Náo sự hai. Ở Bạch Lan trong nhà học tập làm thức ăn người. Vừa nghe nói Bạch Lan nói, nghĩ nếu Bạch Lan một nhà nếu là thật sự dọn đi rồi, về sau bọn họ sao có thể còn sẽ ở Trần Gia bên này vất đến chỗ tốt. Đệ nhị quý lúa nước, rất nhiều đồ vật, nếu nếu không phải bởi vì Trần Gia, bọn họ căn bản liền sẽ không loại, người nọ ra nguyện ý giáo các nàng làm thức ăn cầm đi trấn trên hoặc là huyện thành bãi chút sạp kiếm điểm tháng tiền, đã là rất đúng đến khởi bọn họ trong thôn mặt người. Nay đó biện pháp đều là người ta chính mình nghĩ ra được. Căn bản liền không có bất luận cái gì nghĩa vụ muốn cần thiết dạy bọn họ. Bọn họ là hoa có 100 văn tiền, chính là này 100 văn tiền đủ lắm gì? Mua mấy cân thị tan đến trong bụng liền không có? Muốn mua cái phối phương hoàn toàn chính là không có khả năng. Hơn nữa 100 văn tiền chỉ cần có khả năng một chút, một ngày là có thể kiếm hồi buồn. Mỗi ngày một vài lượng bạc tiên trướng, một tháng chính là năm 62, trừ bỏ những cái đó gia đình giàu có. Có ai ra một tháng có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, lại nhiều tích góp mấy tháng, phòng ở đều có thể cái. Một toán tân, tiền nhiều hơn, tìm con dâu gả nữ nhi cũng sẽ tìm được càng tốt một chút. Tới Trần Gia học tập người nhìn các nàng từng bước ép sát muốn Bạch Lan đáp ứng các nàng, sợ các nàng đem Bạch Lan bức nóng nảy dọn đi, đó chính là mất nhiều hơn được, toàn bộ đều đứng ra nói, này đó không biết xấu hổ, lúc trước thôn trưởng cùng các ngươi hảo ngôn hảo ngữ nói thời điểm Các ngươi chính mình vì tỉnh điểm tiền, sợ lãng phí, không muốn tới, còn ở thôn trong